Mộ thanh niên lúc này mới vội vàng nói, xin lỗi, mặc tiền bối. Không ngại, không biết ngươi nhưng phương tiện báo cho. mặt trời cao xua tay nói, chế tác này khoản minh văn đồ chỉ minh văn sư chính là ta. Mộ thanh niên thẳng ôn, phía trước nàng chỉ là căn cứ trong trí nhớ sở hiểu biết đến khắc văn đồ án vẽ mà thành, cũng không rõ ràng này khoản minh văn đồ chỉ tác dụng. Sau lại trải qua nàng trong khoảng thời gian này nghiên cứu lúc sau mới vừa rồi đối Minh Văn Đồ chỉ cấu tạo nhiều rất nhiều giải, chẳng qua ở vị kia tiền bối trong trí nhớ, phía trước sở chế tạo ra tới Minh Văn Đồ chỉ thật sự là bất nhập lưu tồn tại, cho nên nàng vẫn luôn đều không có để ở trong lòng, không nghĩ tới sẽ ở hoàng thành trung khiến cho này. Phiên oanh động. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn mộ thanh niên. Biểu tình sinh sôi mà viết không dám tin tưởng bốn cái chữ to. Tần Hoài Tu kinh ngạc không thôi, ngươi nói này khoản Minh Văn đồ chỉ là ngươi chế tác. Mộ thanh niên gật đầu, không thôi, là ta chế tác. Nhưng ngươi không phải luyện dược sư sao? Tần Hoài Tu tưởng không rõ, mộ thanh niên rõ ràng là liền dược sư hiệp hội đắc ý thiên tài luyện dược sư, như thế nào này trong chốc lát lại biến thành Minh Văn Sư. Kia Minh Văn đồ chỉ hắn cũng nghiên cứu quá, mặt trên một ít kết cấu thập phần thâm ảo. Như vậy Minh Văn Đồ chỉ tuyệt đối không phải người bình thường có thể vẽ ra tới, người tinh lực rốt cuộc hữu hạn, mộ thanh niên một bên tu luyện giống nhau đem luyện đan thuật đề cao đến cái loại này trình độ đã làm người kinh ngạc cảm thán, hiện tại thế nhưng lại là một vị Minh Văn Sư. Này quả thực là cái quái thai A. Luyện dược sư cùng Minh Văn Sư thân phận tựa hồ cũng không xung đột. Mộ thanh niên kia vẻ mặt ngây thơ biểu tình xem đến mọi người bất đắc gì đến cực điểm, tôn phi phàm không cấm hô lớn. Này cũng quá đả kích người, quả thực không cho người xuống A. Hắn toàn tâm toàn ý tu luyện mới vừa có hiện tại thành tích, mộ thanh niên không riêng gì thực lực so với hắn cường, còn đem tinh lực phân tán ở luyện đan cùng khắc văn thượng. Nếu mộ thanh niên toàn tâm toàn ý tu luyện, hiện tại hắn sợ là đã sớm không biết bị mộ thanh niên ném đến địa phương nào đi. Dạng yêu viêm cũng là kinh ngạc nhìn mộ thanh niên, nguyên bản mộ thanh niên có được như vậy thực lực cũng đã làm hắn thập phần thưởng thức. Nhưng hiện tại biết mộ thanh niên này một trọng thân phận lúc sau hắn mới thật sâu cảm thấy mộ thanh niên không đơn giản. Một vị bình thường gia đình tu luyện giả sao có thể học được luyện đan thuật cùng khắc văn thuật. Này căn bản không phải không đấy chưa tu luyện giả có thể có được. Mặt trời cao cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, bất quá chỉ cần tìm được rồi vẽ minh văn đồ chỉ minh văn sư, hắn liền cảm thấy thập phần vui vẻ, mộ cô nương. Không biết ngươi nhưng có thời gian cùng ta giao lưu một chút khắc văn kết cấu ý nghĩa. Mộ thanh niên gật đầu, đây là tự nhiên, mong rằng mạc tiền bối không tiếc chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, ta nhưng thật ra có rất nhiều địa phương yêu cầu ngưỡng mộ cô nương thỉnh giáo. Mạc trời cao không hề nửa điểm cái giá, cũng không từng cảm thấy hướng một vị văn bối thỉnh giáo là mất mặt sự tình. Cách nói năng chi gian tự nhiên mà ưu nhã, thật sự không thẹn là một vị đại sư. Mộ thanh niên đối mạc trời cao ấn tượng cũng là cực hảo, như vậy không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần thật sự không phải bất luận cái gì đại sư đều có thể đủ có được, huống chi vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, mạc trời cao thật sự làm người bội phụ. thấy thế, dạng yêu viêm cũng không có nói là mạc trời cao vì hắn khắc văn sự tình, hiện tại như vậy tình huống, nghĩ đến mạc trời cao không có nửa điểm khắc văn hứng thú, hắn không bằng chờ đợi bọn họ giao lưu sau khi chấm dứt bàn lại việc này. Không riêng gì mạc trời cao, tần hoài tu cùng đồng hoàn văn đối với này kết cấu cũng thập phần tò mò, lập tức liền cùng mộ thanh niên cùng đi đến bên kia thương lượng, dã yêu viêm đám người ở bên kia tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Mộ cô nương, này trương minh văn đồ chỉ thượng hình thoi kết cấu không biết là cái gì hàm nghĩa. Mạc trời cao lấy ra phía trước mẫu thân người dám sở vẽ minh văn đồ chỉ, chỉ vào trong đó một cái kết cấu hỏi. Này hình thoi kết cấu là vì gia tăng ổn định tính hơn nữa lực công kích đem theo cái này hình thoi kết cấu gia nhập mà tăng lên, bởi vì, mộ thanh niên đĩnh đạc mà nói, tuy rằng nàng hiện tại chế tác khắc văn kỹ thuật còn chưa đủ, bất quá tầm mắt lại là cực cao, hiện giờ nàng trên cơ bản đại đa số khắc văn đều có thể đủ xem đến minh bạch, như vậy kết cấu vừa thấy liền biết này tác dụng là cái gì? Dạng yêu viêm đám người ở một khắc bên nhìn mộ thanh niên đĩnh đạc mà nói, tần hoài tu chờ ba vị đại sư không được gật đầu bộ dáng, trong lòng tràn ngập cảm khái xem ra thanh niên khắc văn thuật cũng rất cao à thật sự rất khó tưởng tượng nàng là như thế nào ba người tề tu đến như vậy cảnh giới tôn phi phàm không cấm nói trong suốt trong mắt tràn ngập nồng đậm bội phục lấy như vậy tuổi có thể đi đến này một bước trừ bỏ mộ thanh niên ở ngoài lại vô những người khác dạng yêu viêm gật đầu thanh niên thật là không đơn giản chẳng trách nàng tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan nghe vậy Đoan một cảnh đám người vẻ mặt tán đồng chi sắc, mộ thanh niên bế quan thời gian chi trường là bọn họ rõ như ban ngày, phía trước vẫn luôn cho rằng mộ thanh niên là đang bế quan tu luyện, hiện tại xem ra nàng không riêng gì đang bế quan tu luyện, còn ở luyện tập khắc văn thuật cùng luyện đan thuật, khó trách yêu cầu như vậy nhiều thời giờ. Xem các vị đại sư bộ giáng, tựa hồ thanh niên khắc văn thuật cực cao, biết được liền bọn họ đều không hiểu được đồ vật. Tôn Phi Phạm suy đoan nói, Lần sau chúng ta muốn mua minh văn đồ chỉ đã có thể dễ làm, thanh niên hẳn là nguyện ý hỗ trợ. Phạm bân ánh mắt sáng ngời, hắn hôm nay tiến đến vì chính là biết được khi nào gặp lại có minh văn đồ chỉ bán tin tức. Hiện tại nếu biết minh văn sư là ai, chỉ cần lần sau mộ thanh niên muốn lần thứ hai bán minh văn đồ chỉ thời điểm lưu một chương cho hắn vậy đủ rồi. Thời gian dần dần trôi đi, mộ thanh niên cùng ba vị đại sư giao lưu mà như thế vui vẻ. Kỳ thật nàng sở hiểu biết nội dung rất nhiều đều rất thâm ảo, mà một ít đơn giản nội dung nhưng thật ra không biết, bởi vì phía trước vị kia đại sư căn bản là lười đi để ý một ít dễ hiểu nội dung. Mộ thanh niên bất đồng, nàng tương đương ngay từ đầu học tập khắc văn thuật liền từ thâm ảo nhất nội dung bắt đầu học tập, không rõ một ít dễ hiểu nội dung nhưng thật ra vì nàng tăng thêm không ít khó khăn, hiện tại từ ba vị đại sư một lóng tay điểm, nàng như thể hồ quán đỉnh lập tức minh bạch lại đây phía trước vẫn luôn hoang mang nàng vấn đề giải quyết dễ dàng. Đối với mộ thanh niên tình huống, tần hoài tu ba người cũng cảm giác được rất kỳ quái, bọn họ hỏi ra một ít phức tạp vấn đề mộ thanh niên thường thường có thể nhanh chóng trả lời bọn họ, mà mộ thanh niên hỏi ra tới vấn đề lại làm cho bọn họ cảm thấy mộ thanh niên là một vị người mới học. Nếu không phải mộ thanh niên có thể trả lời ra bọn họ vấn đề, bọn họ thật sự sẽ như thế cho rằng, hiện tại tuy rằng cảm giác được thập phần khó có thể lý giải, Nhưng mộ thanh niên trả lời làm cho bọn họ như đạt được trí bảo. Mau đến trạng vạng thời điểm, vẫn luôn ở giao lưu mộ thanh niên đám người lúc này mới phản ứng lại đây, ngược lại dừng giao lưu. Mộ cô nương theo như lời nội dung thật là không đơn giản, về sau nếu là có cơ hội mong rằng mộ cô nương thường tới hiệp hội ngồi ngồi. Mặt trời cao cười nói, hiện giờ hắn đã không còn đem mộ thanh niên coi như một cái văn bối, mà là cùng ngồi cùng ăn minh văn sư. Minh văn sư chi gian giao lưu không có quá nhiều bối phận quan hệ, chỉ cần ngươi khắc văn thuật đủ cao, như vậy địa vị của ngươi liền cao, tuổi đều không phải là vấn đề. Đa tạ mạc tiền bối, có cơ hội ta sẽ thường tới. Mộ thanh niên mỉm cười, thanh lệ dung nhan nở rộ nhu nhu tươi cười, các vị tiền bối cho nàng cảm giác thập phần thoải mái, không hề có trưởng bối như vậy cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại thập phần hiền hòa, ở chung rất là tự nhiên. Dạ nghiêu viêm bốn người lúc này mới đã đi tới, chẳng sợ ở một bên đợi một cái buổi chiều, bọn họ cũng chưa từng có nửa điểm bất mãn. Mặt trời cao nhìn thấy Dạ nghiêu viêm lúc này mới nhớ tới muốn giúp ăn khắc văn một chuyện, không cấm vô vô đầu, nói, đêm tiểu huynh đệ, ngươi xem ta thật là lao hồ đồ, chỉ lo giao lưu một chuyện nhưng thật ra đem vì ngươi khắc văn sự tình quên mất. Dạ nghiêu viêm đạm cười nói, lớn lao sư nguyện ý vì ta khắc văn đã là vinh hạnh của ta. Lại há có thể chậm trễ lớn lao sư chính sự. Hôm nay không được, ngày khác lại khắc văn đó là. Nghe dạng nghiêu viêm nói, mặt trời cao đối Dạ nghiêu viêm lần thứ hai xem trọng vài phần, cười nói, đêm tiểu huynh đệ lòng dạ rộng lớn. Liên ở mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến, ở nhìn thấy bên trong có nhiều người như vậy thời điểm người nọ hiển nhiên cũng có một ít kinh ngạc. Mộ thanh niên nhìn phía người tới mắt đẹp trung hiện lên một tia kinh ngạc lúc sau ngay sau đó lộ ra tươi cười người này đúng là phía trước chợ giúp quá nàng nô thiên tín nô thiên tín liếc mắt một cái liền nhìn đến đám người bên trong đoan mục cảnh vội vàng hành lê nói gặp qua tam hoàng tử điện hạ đoan mục cảnh giơ tay đứng lên đi tân hoài tu ba người lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía đoan mục cảnh tố nghe tam hoàng tử cơ trí hơn người tu luyện thiên phú cực cường chỉ là ngày thường hiếm khi xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt Ngay cả bọn họ cũng chưa từng gặp qua, không nghĩ tới người này đó là đại danh đỉnh đỉnh tam hoàng tử đoan Mục cảnh. Tam hoàng tử điện hạ, phía trước không biết bản tôn, chậm chễ mong rằng thứ tội. Tần hoài tu ba người nói. Đoan Mục cảnh vội vàng nói, ba vị đại sư đa lễ, bổn vương vẫn chưa để ý này đó tục lễ. Tần hoài tu ba người lúc này mới lộ ra tươi cười, không nghĩ tới vị này tam hoàng tử tính cách nhưng thật ra không tồi. Ba vị đại sư đều ở. Ngô Thiên Tín nói, Nô Thiên Tín phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn tú thượng dạng lễ phép tươi cười chậm rãi đi tới. Tần Hoài Tu nhìn thấy Ngô Thiên Tín cũng là cười nói, Nô công tử hôm nay như thế nào sẽ đến Minh Văn sư hiệp hội?" "Ta chính là có việc tới làm ơn ba vị." 119 gấp 3 giá cả. Không biết Ngô công tử tiến đến là vì chuyện gì. Tần Hoài Tu đạm cười, hôm nay cùng mộ thanh niên một phen trò chuyện với nhau, tâm tình của hắn thập phần vui sướng mộ thanh niên ở khắc văn thuật thượng hoàn toàn bất đồng lý giải làm hắn bế tắc giải khai chỉ cảm thấy trước kia bọn họ nghiên cứu khắc văn thuật phương thức thập phần hẹp hòi hiện tại giống như mở ra một cái mới tinh con đường giống nhau làm hắn gấp không chờ nổi mà muốn đi nếm thử ngày trước ta ra ngoài một chuyến trở về liền nghe nói ta không ở trong khoảng thời gian này minh văn sư hiệp hội tân ra một loại hiệu quả thật tốt minh văn đồ chỉ này không phải liếm mặt tới cầu mấy chương sao nô thiên tín trầm dai nói Loại này Minh Văn Đồ Chỉ sẽ đại đại đề cao tu luyện giả sức chiến đấu, tác dụng ở trong quân đội hiệu quả càng là thật tốt. Hán Hận không thể rất nhiều mua sắm Minh Văn Đồ Chỉ, kể từ đó Vương Quốc lực lượng liền sẽ đại đại tăng cường. Tần Hoài Tu lắc đầu, này Minh Văn Đồ Chỉ bất quá là người khác gửi bán ở Minh Văn sư hiệp hội, đều không phải là ta Minh Văn sư hiệp hội xuất phẩm, hiện tại đã tiêu thụ không còn. Nghe Tần Hoài Tu nói, Nô Thiên Tín mở ra, trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới này, Minh Văn Đồ chỉ chỉ là ở Minh Văn sư hiệp hội gửi bán, như vậy nguyên bản kỳ vọng giờ phút này chẳng phải là hoàn toàn đã không có. Không biết chế tác này Minh Văn Đồ chỉ Minh Văn sư là người phương nào. Nô Thiên Tín vội vàng hỏi, mong rằng Tần đại sư có thể giúp ta liên hệ một phen, vô cùng cảm kích. Cùng với Ngô Thiên Tín nói âm rơi xuống, mọi người tầm mắt động tác nhất trí mà dừng ở mộ thanh niên trên người. Ngô Thiên Tín theo mọi người tầm mắt nhìn lại Nhìn thấy quen thuộc mộ thanh niên, trong mắt toàn là nghi hoặc, không rõ đại gia vì cái gì đồng loạt nhìn về phía mộ thanh niên. Đây là làm sao vậy? Nô công tử, ngươi sở tìm minh văn sư chính là mộ thanh niên. Tân hoài tu cười xấu xa nói, nghĩ đến ngô thiên tín biết được tin tức này thời điểm nhất định sẽ giật mình một phen. Quả nhiên, đương ngô thiên tín nghe thấy cái này tin tức thời điểm, vẻ mặt của hắn đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó chuyển biến vì khiếp sợ các ngươi nói chính là thật sự. lúc trước nhận thức mộ thanh niên thời điểm hắn bội phục với đối phương thông minh tài trí, sau lại mộ thanh niên có thể ở danh trạm võ phủ lấy được như vậy lợi hại thành tích cũng làm hắn đối mộ thanh niên xem trọng vài phần, có thể cùng như vậy có tiềm lực tu luyện giả giao hảo, tương lai nói không chừng có yêu cầu đối phương hỗ trợ cơ hội, hắn không nghĩ tới chính là trừ cái này ra, mộ thanh niên thế nhưng còn có minh văn sư thân phận. mọi người sôi nổi gật đầu. Khẳng định ngô thiên tín hỏi chuyện. Mộ thanh niên tiến lên một bước, tinh xảo quyến rũ khuôn mặt nở rộ mê mọi người cười. Ngô công tử, phía trước ta sở vẽ cái loại này minh văn đồ chỉ đã không có, bất quá ta lại khắc vẽ một loại minh văn đồ chỉ, hiệu quả hẳn là so thượng một lần minh văn đồ chỉ hiệu quả càng dai. Nói, mộ thanh niên lấy ra mấy chương minh văn đồ chỉ đưa cho ngô thiên tín. Nghe vậy, mọi người đều là biểu tình chấn động. Mộ thanh niên thế nhưng có vẽ ra một loại khác Minh Văn Đồ Chỉ, hơn nữa hiệu quả so thượng một lần càng tốt. Theo bọn họ biết, mộ thanh niên phía trước sở vẽ Minh Văn Đồ Chỉ chính là mấy năm nay bọn họ chứng kiến đến hiệu quả tốt nhất một loại, mà hiện tại mộ thanh niên thế nhưng lại vẽ ra một loại khác. Nàng như thế nào có thể đem Minh Văn Đồ Chỉ hiệu quả phát triển đến này một bước? Nô Thiên Tín vẻ mặt vui mừng mà tiếp nhận Minh Văn Đồ Chỉ, huyền diệu phức tạp đồ án khắc ở bản vẽ phía trên. Liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy so với hắn di vãng chứng kiến đến minh văn đồ chỉ muốn phức tạp không ít, này thượng sở tràn ngập năng lượng càng là chứng minh này một khoản minh văn đồ chỉ lợi hại. Mộ cô nương, không biết này minh văn đồ chỉ giá bán là. Nô thiên tín trên mặt dạng tươi cười, tuy rằng không có được đến kia một khoản minh văn đồ chỉ lại được đến càng tốt. Mộ thanh niên hơi hơi xua tay, nô công tử không cần khách khí, lúc trước ta hai bàn tay trắng thời điểm ngươi trợ giúp ta rất nhiều. Này Minh Văn Đổ chỉ liền tặng cho ngươi. Chứ bỏ đoan một cảnh cùng Phạm Vân ở ngoài, mọi người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Thiên Tín lúc trước đã từng trợ giúp quá mộ thanh niên. Này thật là một cái cơ hội tốt, dãy hoa trên gấm vĩnh viễn so ra kém đưa than ngày tuyết, lấy mộ thanh niên tính tỉnh. Nói vậy đối với Ngô Thiên Tín lúc trước trợ giúp phi thường cảm kích, có thể làm được đều sẽ hỗ trợ, chỉ có thể nói Ngô Thiên Tín thực sự có ánh mắt. Ngô Thiên Tín trên mặt tươi cười mở rộng vài phần. Vậy cảm ơn một cô nương, nói đến lúc trước là mộ cô nương trước chợ giúp ta, ta sau lại sở làm không tính là cái gì. Mộ thanh niên tầm mắt độ lệnh, nhìn thấy Phạm Bân trên mặt cũng là tràn ngập thèm nhỏ dại chi sắc, không khỏi lần thứ hai lấy ra một bức minh văn đồ chỉ, phân biệt đưa cho Phạm Bân đám người, bất luận là tặng người vẫn là tự dùng, đại gia hẳn là đều có thể dùng được với. Nàng vẽ này đó minh văn đồ chỉ vì chính là đề cao nàng khắc văn thuật, nếu bằng hữu có yêu cầu. Nàng tự nhiên cũng sẽ không cất giấu, cùng với lấy tới bán, chi bằng trợ giúp bằng hữu Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng là sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới mộ thanh niên sẽ như thế hào phóng. Từ mộ thanh niên phía trước sở vẽ Minh Văn đồ chỉ tới xem, này đó Minh Văn đồ chỉ tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Hiện tại lại su không thu mà đưa cho bọn họ, này một phần tình ý có thể thấy được nhiều khó được. Thanh niên, này chúng ta cũng không thể thu dạng yêu viêm dẫn đầu ra tiếng nói phía trước từ mộ thanh niên trong tay đã đạt được chân quý đan dược hiện tại lại từ tay nàng chung lấy minh văn đồ chỉ không khỏi quá mức ý không đi nói đến bọn họ đối mộ thanh niên kia có thể nói không có bất luận cái gì trợ giúp tương phản mộ thanh niên trợ giúp bọn họ rất nhiều mộ thanh niên như thế hào phóng bọn họ cũng là không thể đem mộ thanh niên trở thành coi tiền như rác, loại chuyện này bọn họ nhưng làm không được đêm sư huynh nói đúng Thanh niên, này minh văn đồ chỉ ta đích xác yêu cầu, không bằng ngươi khai cái giới, ta mua tới như thế nào? Phạm Bân nói, hắn thỉnh không dậy nổi minh văn sư vì hắn khắc văn, lấy hắn hiện tại tu vi, sử dụng minh văn đồ chỉ đã cũng đủ, phía trước liền vẫn luôn hy vọng có thể mua được không tuổi minh văn đồ chỉ, hiện tại từ mộ thanh niên trong tay mua tới cũng là giống nhau. Đúng vậy, thanh niên, chúng ta mua đến đây đi. Tôn Phi Phạm cũng là nói. Này Minh Văn Đồ chỉ đối bọn họ đích xác có không nhỏ tác dụng, chẳng sợ chính mình không cần, còn có thể đủ đưa cho trong gia tộc người, thật sự là một phần hảo lễ. Tuy rằng ngày thường thường xuyên nói giỡn, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới lấy không mộ thanh niên đồ vật, huống chi, chỉ là mua sắm này đó tài liệu nói vậy liền yêu cầu một bút không nhỏ tiêu phí. Mộ thanh niên xua tay nói, mọi người đều là bằng hữu, hà tất như thế khách khí. Này đó Minh Văn Đổ chỉ đối ta mà nói cũng không có cái gì tác dụng, bất quá là đem này bán đổi lấy tiền tài thôi, mà ta bản thân cũng không thiếu tiền. Nàng thiệt tình đem mấy người trở thành bằng hữu, lúc trước đoan một cảnh cùng tôn phi phạm đều là cho nàng trợ giúp, đặc biệt là tôn phi phạm, bất kể lượng chính mình được mất mà trợ giúp nàng, hiện tại nàng có thực lực, trợ giúp tôn phi phạm cũng là hẳn là. Phạm Bân cùng dạng yêu viêm tuy rằng không có đã cho nàng cái gì, nhưng có thể thâm giao vì bạn tốt cũng đã cũng đủ, có thể đi vào nàng trong lòng người không nhiều lắm, nhưng một khi đi vào nàng trong lòng, nàng liền bất kể được mất mà đối đãi bạn tốt. Mọi người nhìn mộ thanh niên nghiêm túc bộ dáng, chung quy vẫn là đem minh văn đồ chỉ thu xuống dưới, chỉ là trong lòng cơ hồ có một cái tương đồng nhận chi, tương lai, chỉ cần mộ thanh niên có việc, bọn họ nhất định sẽ cái thứ nhất đứng ra. Như vậy thiệt tình bằng hữu cũng không phải là dễ dàng kết giao đến. Cả đời bên trong có thể kết giao mấy cái bằng hưu như vậy cũng đã cũng đủ. Mặt trời cao cùng tần hoài tu đám người liếc nhau, tức khác nhìn về phía mộ thanh niên tầm mắt bên trong tán thưởng chi sắc càng sâu. Ở người trẻ tuổi bên trong, có thể có được mộ thanh niên như vậy lòng dạ tu luyện giả chính là cực nhỏ tồn tại, tuổi còn trẻ liền có thể nhìn thấu trước mắt thích lợi, so với người thường cường thượng quá nhiều. Nô Thiên Tín nhìn một màn này, trong lòng này lên vài phần kế hoạch, không khỏi do hỏi. Mộ cô nương, không biết ngươi trên tay còn có bao nhiêu Trương Minh Văn Đồ chỉ. Ta nguyện ý ra bình thường Minh Văn Đồ chỉ gấp 3 giá đem này mua. Gấp 3 giá? Nghe tới thực hảo, nhưng Ngô Thiên Tín Minh Bạch chỉ cần đem này mua trở về nhất định vật siêu sở giá trị, thậm chí một ít tu luyện giả tranh mua cho dù là 5 lần giá cả đều nguyện ý đem này mua. Hắn thu mua này đó cũng là vì lớn mạnh chính mình thế lực, thế đoan một cảnh chuẩn bị. Nghe vậy, Mộ Thanh Nhân nói: ta nơi này còn có 200 chương, bất quá có minh văn đồ chỉ hiệu quả cũng không tương đồng. Nàng ở luyện tập khắc văn thuật thời điểm có đôi khi chọn dùng một ít bất đồng kết cấu, cho nên này 200 chương minh văn đồ chỉ đều không phải là mỗi một chương hiệu quả đều tương đồng, có bộ phận không giống nhau. Không quan trọng, ta tin tưởng mộ cô nương thực lực. Nô thiên tín mặt lộ vẻ vui mừng chi sắc, 200 chương minh văn đồ chỉ có khả năng đủ khởi đến tác dụng cũng không nhỏ. Không biết mộ cô nương hay không nguyện ý đem này bán ra cho ta. Không thành vấn đề. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, nàng đem minh văn đồ chỉ lấy tới bản thân chính là vì bán. Nếu ngô thiên tín muốn toàn bộ thu mua, không bằng liền làm thuận nước dòng thuyền, một phương diện có thể giúp được ngô thiên tín. Về phương diện khác nàng cũng có thể đủ đạt được càng nhiều tiền tài do đó nghiên cứu khắc văn thuật. Thấy mộ thanh niên đáp ứng, ngô thiên tín đại hỷ, như thế rất tốt, đa tạ mộ cô nương. Ta phải đa tạ ngô công tử, cấp ra như thế chi cao giá. Mộ thanh niên cười nói, nàng chuẩn bị lúc sau luyện tập càng vì cao thâm khắc văn thuật, này thất bại suất cũng sẽ đại đại đề cao, có thể nhiều mua một ít tài liệu cũng là tốt. Mộ cô nương minh văn đồ chỉ nhất định vật siêu sở giá trị, tin tưởng ba vị đại sư cũng sẽ như thế cho rằng. Tân hoài tu ba người nhìn trong tay mộ thanh niên sở vẽ minh văn đồ chỉ, này mặt trên phiếm năng lượng dao động so với thượng một lần tới tăng cường không ít. Kê phức tạp hoa văn cho dù là bọn họ nhìn cũng có chút nghi hoặc, bất quá có thể khẳng định chính là này Minh Văn Đồ chỉ hiệu quả tuyệt đối không tồi. Nô thiên tín thực mau liền đem sở hữu tiền tài chi trả cho mộ thanh niên, lúc này mới vui mừng mà đem 200 dư trương Minh Văn Đồ chỉ thu vào trong túi. Tôn phi phàm đám người chỉ cảm thấy mộ thanh niên đã biến thái tới rồi nhất định cảnh giới, vẽ ra 200 trương Minh Văn Đồ chỉ yêu cầu bao lâu thời gian. Cái này cũng chưa tính vẽ thất bại minh văn đồ chỉ, chẳng sợ mộ thanh niên mỗi ngày không gián đoạn mà vẽ cũng yêu cầu thời gian rất lâu. huống chi tinh thần lực khôi phục không phải ngắn ngủn thời gian là có thể khôi phục, kể từ đó, mộ thanh niên tại đây mặt trên hoa thời gian quả thực làm người kinh hãi. Chẳng lẽ thanh niên bế quan là vẫn luôn không nghỉ ngơi sao? Này hiệu suất không khỏi quá khủng bố. Phạm Bân cảm khai nói. Tôn Phi phàm khép cười một tiếng.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 Thanh niên biến thái chúng ta không phải đã sớm kiến thức qua sao? 121 chiến đấu bùng nổ Ở mua sắm 200 dư trương Minh Văn đồ chỉ lúc sau, nô thiên tín càng là lưu lời nói, tương lai chỉ cần mộ thanh niên muốn bán ra Minh Văn đồ chỉ, hắn đều đem lời giá cao đem này thu mua trở về. Hoàng hôn tây trầm, dạng liêu viêm nhìn trong tay kiếm, lại nhìn nhìn mạc trời cao, nói, lớn lao sư, không biết ngươi khi nào lại có thời gian thế kiếm này khắc văn. Mặt trời cao đạm đạm cười, tầm mắt lại dừng ở mộ thanh niên trên người, mộ cô nương ở khắc văn thuật thượng tạo nghệ cực cao. lão phu cũng là hổ thẹn không bằng, dạ công tử kiếm không bằng dao từ mộ cô nương khắc văn, sẽ có càng tốt hiệu quả. Đương nhiên, nếu dạ công tử như cũ hy vọng lão phu vì này khắc văn, ngày mai lại đến liền hảo. Nghe mặt trời cao nói, mọi người cũng là nhìn về phía mộ thanh niên, từ mộ thanh niên vẽ ra minh văn đồ chỉ hiệu quả bọn họ tin tưởng mộ thanh niên ở khắc văn thuật bên trên tạo nghệ cơ cao chẳng qua mộ thanh niên cho tới nay mới thôi đều ở vẽ minh văn đồ chỉ cũng không có vì vũ khí khắc văn quá không biết thành công cùng không dạ nghiêu viêm đang nghe đến cái này đề nghị lúc sau suy tư một lát ngay sau đó nhìn phía mộ thanh niên nói thanh niên không biết ngươi có bằng lòng hay không thay ta kiếm khắc văn mộ thanh niên hơi giật mình không nghĩ tới dạ yêu viêm sẽ lựa chọn làm nàng vì vũ khí tiến hành khắc văn Mọi người đều biết khắc văn có nhất định nguy hiểm, chỉ cần ở khắc văn trong quá trình xuất hiện lệ lạc, không riêng gì khắc văn thất bại, ngay cả vũ khí cũng sẽ tùy theo xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Hiện giờ nàng tuy rằng đối khắc văn thuật có nhất định hiểu biết, nhưng muốn ở vũ khí thượng khắc văn nàng cũng không có cũng đủ nắm chắc. Đêm sư minh, ta chưa bao giờ vì vũ khí khắc văn quá, kiếm này là ngươi sở trường vũ khí, ta sợ sẽ đối nó tạo thành tổn thương. Mộ thanh niên mắt đẹp trung lộ ra lo lắng chi sắc, nàng minh bạch một kiện tiện tay vũ khí đối tu luyện giả tầm quan trọng, dạng liêu viêm vũ khí càng là như thế. Dạng liêu viêm hơi hơi mỉm cười, thanh niên, ta nếu quyết định đem vũ khí giao cho ngươi tiến hành khắc văn, tự nhiên là tin tưởng ngươi. Bất luận cái gì khắc văn đều có nguy hiểm, ta đều không lo lắng, ngươi còn lo lắng cái gì. Nhưng thật ra ta thỉnh ngươi vì ta kiếm khắc văn mới là phiền thoái ngươi. Hắn tin tưởng mộ thanh niên khắc văn thuật, đối với hiện tại hắn mà nói, vũ khí rất quan trọng, nhưng hữu nghị càng quan trọng. Từ thanh niên mấy ngày nay đối hắn hảo tới xem, này đó căn bản tính không được cái gì, huống chi, hắn tin tưởng thanh niên thực lực. Mặt trời cao chờ ba vị tiền bối nhìn một màn này, cho nhau nhìn nhau một giây, trong mắt đều có chút vui mừng chi sắc. Từ phía trước cùng mộ thanh niên nói chuyện với nhau chung, bọn họ phát hiện mộ thanh niên đối khắc văn thuật có cũng đủ hiểu biết. Chẳng qua chưa bao giờ ở vũ khí thượng nếm thử quá, cho nên vẫn chưa biểu hiện ra cũng đủ tin tưởng. Mỗi một vị minh văn sư ở từ vẽ minh văn đồ chỉ đến vì vũ khí khắc văn đều là một cái thật lớn vượt qua, thường thường cần phải có người quạt gió thêm tuổi mới có thể đủ hoàn thành. Bọn họ đều có thể nhìn ra lấy mộ thanh niên thực lực có thể trực tiếp vì vũ khí khắc văn, chẳng qua mộ thanh niên chính mình còn không biết thôi. Thanh niên, đêm sư huynh nói đúng, ngươi cứ yên tâm thử một lần đi. Tôn Phi Phạm ra tiếng nói, không tội, Minh văn sư đều là vì vũ khí khắc văn, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Phạm Bân cười nói, mộ thanh niên nhìn mấy người đối nàng kiên định bất gì mà tin tưởng, lúc này mới gật đầu nói, hảo đi, ta tận lực thử một lần. Nghe vậy, mọi người sôi nổi lộ ra tươi cười, bọn họ đối mộ thanh niên biến thái năng lực cơ hồ có mù quáng tín nhiệm. Bất quá ta yêu cầu một ít thời gian tới suy tư khắc văn. Đêm sư huynh nhưng để ý chờ một chút. Mộ thanh niên ngữ thanh nhạt nhạt, dạng Nghiêu viêm tin tưởng nàng, nàng liền càng thêm không thể cô phụ dạng Nghiêu viêm tín nhiệm, cần thiết phải làm hảo sung túc chuẩn bị lúc sau lại bắt đầu khát văn. Nay tự nhiên không có vấn đề, ngươi chừng nào thì chuẩn bị tốt nói cho ta liền hảo. Dạng Nghiêu viêm tươi cười sang sảng, mộ thanh niên có thể vì hắn vũ khí khắc văn hắn cũng cảm thấy thực vui vẻ. Lúc sau, mộ thanh niên đoàn người liền rời đi minh văn sư hiệp hội. Ngược lại phản hồi danh trạm võ phủ, hôm nay một hàng, mọi người đều có không tồi thu hoạch, chẳng qua không nghĩ tới hết thẻ cuối cùng quanh co, mấy người cũng đã được đến muốn minh văn đổ chỉ. Mấy người một đường đi trở về danh trạm võ phủ, tâm tình đều là thập phần không tồi, nói chuyện phiếm lúc sau nói đến từng người thú sự, tiếng cười tùy đầy đất. Nha, chết đã đến nơi còn cười đến như vậy vui vẻ, thật là không dễ dàng. Một đạo bén nhọn khắc nghiệt thanh âm bỗng dưng vang lên. Mọi người không khỏi nhìn phía phía trước, nơi này đã rời đi hoàn thành, vùng hoang vu dã ngoại trừ bỏ danh trạm võ phủ đệ tử ở ngoài rất ít có người sẽ đến nơi này. Nhưng mà, đương mộ thanh niên nhìn đến người tới bộ dáng khi liền minh bạch lại đây, nguyên bản nở rộ tươi cười khuôn mặt nháy mắt lạnh băng, cố tình lam. Lúc trước ở đấu giá hội trên đường, cố tình lam bị đuổi ra hội trường, vẫn luôn đối mộ thanh niên đoán hận không thôi. Hiện giờ cố vô tu cùng cố vu phi vẫn luôn không có trở về gia tộc, căn cứ bọn họ điều tra, chỉ tìm được rồi hai người thi thể. Cố ra gia chủ cố mạc tấn ở biết tin tức này lúc sau giận tím mặt, cố thiên lỗi nguyên nhân chết chưa điều tra ra tới, hiện tại cố vô tu cùng cố vu phi hai người có bị giết, đối phương khi bọn hắn dễ khi dễ không thành. Cho nên cố mạc tấn ở nghe nói tin tức này lúc sau lập tức quyết định phái ra cao thủ tiến đến bạch kính quốc cha cố ra ba người tử vong nguyên nhân, cố tình làm tắc nương cơ hội này cùng tiến đến, nàng cũng không tin tưởng mộ thanh niên có thể giết cố vô tu hai người, bất quá, nếu xuất động trong gia tộc cao thủ, như vậy không bằng mượn cơ hội này giết mộ thanh niên. Còn nhớ rõ ta, cố tình làm khét cười một tiếng, nếu nhớ rõ ta, vậy hẳn là biết ta lần này tiến đến mục đích đi. Mộ thanh niên sắc mặt ngưng trọng, cố gia vẫn luôn là nàng tâm phúc họa lớn, lúc trước cố vô tu hai người tiến đến thời điểm, nếu không phải thanh quân ra tay, tình huống của nàng nhất định sẽ thập phần không xong. Sau lại tuy rằng cố gia vẫn luôn không có phái người tiến đến, nhưng là nàng minh bạch cố gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, chỉ là không biết bọn họ tới sớm muộn gì thôi, cho nên nàng chỉ có thể đủ dùng hết toàn lực tu luyện, vì liền đến ở đối mặt cố gia người thời điểm nhiều một phân tự tin. Dạng yêu viêm đám người nhìn mộ thanh niên cùng cố tình làm chi gian tình huống, không cần hỏi cũng minh bạch hai người chi gian sâu ván sâu. Mộ thanh niên từ đi vào danh trạm võ phủ bắt đầu vẫn luôn chính là mọi người chú ý đối tượng, nàng cùng cố thiên lỗi chi gian tình huống càng là mọi người đều biết, này cố tình làm cũng họ cố, 89/ chín phần mười chính là cố thiên lỗi thân nhân. Ngươi phải đối phó ta, không thành vấn đề. Mộ thanh niên lạnh lùng nói, nhưng này đó đều là bằng hữu của ta ngươi thả bọn họ rời đi cố gia gia đại nghiệp đại đắc tội cố ra không khác chọc phải một cái đại phiền thoái nàng chọc phải là không thể nơi hả lại không thể liên lụy các bằng hữu nghe mộ thanh niên nói dạ nghiêu viêm mấy người đều là sửng sốt ngay sau đó vội vàng nói thanh niên có chuyện chúng ta cùng nhau đối mặt ngươi nếu khi chúng ta là bằng hữu chúng ta lại như thế nào có thể ở như vậy thời khắc ném xuống ngươi phạm bân vội vàng nói lúc trước cùng mộ thanh niên giao tình giống nhau nhưng đã trải qua hiện tại đủ loại lúc sau, hắn đã đem mộ thanh niên trở thành bằng hữu chân chính, như thế nào có thể ở bằng hưu gặp nạn thời điểm rời đi. Kia tuyệt đối không phải hắn làm người nguyên tắc. Không tồi, thanh niên, những người này thực lực cao cường, chúng ta cùng đối mặt mới vừa có một đường sinh cơ. Đoan một cảnh trầm giọng nói, ở cố tình Lam phía sau, đồng dạng có 5 vị tu luyện giả tồn tại, này 5 vị tu luyện giả thực lực đều là không yếu. Mạnh nhất một người đã đạt tới luyện tủy hậu kỳ, yếu nhất một người cũng đạt tới luyện cốt trung kỳ. Mộ thanh niên một người đối phó bọn họ căn bản không có rời đi khả năng. Bọn họ là cố gia người, ta không nghĩ cho các ngươi cũng chọc phải phiền thoái. Mộ thanh niên trong này, đoan một cảnh đám người thái độ làm nàng trong lòng ấm áp, thời khắc nguy cơ càng là có thể nhìn ra bằng hữu đối đai chính mình thiệt tình, chẳng qua, thật sự quá nguy hiểm lúc trước ở trong bí cảnh ngươi đứng ở ta bên cạnh chẳng lẽ liền không có nguy hiểm dạ nghiêu viêm khỏe miệng phát hỏa khởi ta mị cười ngươi có thể không thèm để ý chúng ta tự nhiên cũng sẽ không để ý cố tình lam vốn định nhìn mộ thanh niên tứ cố vô thân bộ dáng không nghĩ tới nàng này đó bằng hưu thế nhưng một đám đều không rời đi thật là khôi hài ở nguy hiểm trước mặt thật là có này đó ngốc tử tồn tại a nếu các ngươi hữu nghị như thế sâu Không bằng ta đưa các ngươi tập thể đi gặp Diêm Vương. Cố tình làm tay phải vung lên, phía sau năm tên cao thủ lập tức đứng ở nàng trước mặt, nghiễm nhiên đã không chuẩn bị lãng phí thời gian. Mộ thanh niên sắc mặt ngưng trọng, thực lực của bọn họ đều không đơn giản kia, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, đại gia từng người cẩn thận. Tôn phi phàm tăng lên nói. Mắt đẹp trung nở rộ ra lộng lấy quang hoa, dù cho trước mắt tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mộ thanh niên lại cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng. Nhân sinh, có thể có được nhất bang cùng sinh cùng tử bằng hữu đã là lớn nhất hạnh phúc. Nàng may mắn, ở như vậy thời khắc, còn có này nhất bang không rời không bỏ bằng hữu cùng nàng ở bên nhau. Luyện tủy kỳ tu luyện giả giao cho ta đối phó. Dạ nghiêu viêm nhỏ giọng nói. Đối thủ bên trong, luyện tủy kỳ tu luyện giả thực lực nhất khủng bố, mà dạ nghiêu viêm còn lại là mộ thanh niên đám người chung lợi hại nhất một người. Dạng yêu viêm tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, dạng yêu viêm thực lực thập phần mạnh mẽ, có thể đón nhận người này, bọn họ gánh nặng sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là một cái khoảnh khắc, mọi người liền sôi nổi đón nhận bọn họ đối thủ. Mộ thanh niên sở đón nhận chính là một vị luyện tùy lúc đầu tu luyện giả, thực lực của nàng chỉ có luyện cốt kỳ hậu kỳ, hai người tồn tại nhất định thực lực chênh lệch, nhưng liền trước mắt mà nói. Đây là duy nhất biện pháp. Với anh, hùng hồn nguyên lực tại đây một mảnh không chung bùng nổ mở ra, mười vị tu luyện giả nguyên lực hơi thở đàn treo ở bên nhau, ngay cả trong không khí nguyên lực đều có ẩn ẩn sôi trào dấu hiệu. Nhìn một màn này, cố tình lam chậm rãi lui về phía sau một ít khoảng cách, đứng ở cách đó không xa khoanh tay trước ngực, sắc mặt mỉm cười, sau đó nàng muốn xem mộ thanh niên quỷ gối nàng trước mặt dập đầu xin tha trên thế giới này đắc tội nàng cố tình lam người đều sẽ không có kết cục tốt giết bọn họ cho ta cố tình lam lạnh lùng nói cái kia mộ thanh niên cho ta bắt sống ta muốn cho nàng sống không bằng chết mộ thanh niên nhìn nơi xa cố tình làm ánh mắt bén nhọn như khắc cố tình lam, ngươi nằm mơ ha ha ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đủ tồn tại rời đi sao rơi xuống ta trên tay ta sẽ làm ngươi vô cùng hối hận lúc trước sở làm hết thảy Mộ thanh niên cười lạnh một tiếng, kết quả chưa biết được, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Chờ ngươi rơi xuống ta trên tay thời điểm ta xem ngươi còn có thể không như vậy ngạo khí. 122 bích 37 bảy sát trưởng. Đứng ở mộ thanh niên trước mặt chính là một vị luyện tủy lúc đầu nam tử, ngập trời nguyên lực tự này trong cơ thể bạo dũng mà ra, một cổ nồng đậm uy áp tất cả hướng về mộ thanh niên bao phủ mà đi. Mộ thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể nguyên lực như thủy chiều kích động chẳng sợ đối mặt đối phương uy áp như cũ không thể đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng muốn trách thì trách ngươi nhãn lực không tốt đắc tội tiểu thư hôm nay nhất định phải chết ở tay của ta thượng cố kiến thừa khặc khặc cười nói trong mắt phiếm thị huyết quang mang mộ thanh niên mặt đẹp hơi hàn thật là cái dạng gì gia tộc ra cái dạng gì người cố gia mỗi người đều có được làm người chán ghét bản lĩnh từ nàng nhận thức cố thiên lỗi bắt đầu nàng chưa bao giờ trêu chọc quá cố gia người Nhưng mỗi một lần cố gia người đều cùng nàng có mâu thuẫn, nàng đối cố gia người đã tràn ngập chán ghét cảm. Cái này trong gia tộc mỗi người đều có được một loại khó có thể miêu tả tự hào cảm, chưa bao giờ sẽ đem người khác để vào trong mắt, nói vậy đắc tội người cũng không phải ít. Nghe mộ thanh niên nói, cố kiến thừa ánh mắt tối sầm lại, sắc ý càng là sôi trào, ngươi không riêng đắc tội tiểu thư, còn đắc tội ta, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại tự vận, nếu không sau đó ngươi kết cục sẽ thảm hại hơn cố kiến thừa liệt miệng nở nụ cười, tươi cười giữ tận mà khó coi. Kết cục như thế nào còn chưa từng định ra, ngươi nói những lời này không khỏi quá sớm. Mộ thanh niên ánh mắt một ngưng, đôi mắt chỗ sâu trong sẹt qua một tia hung lệ quan mang, cố ra mỗi một lần từng bước tương bức đều làm nàng trong lòng tràn ngập vô hạn phẫn nộ. Nếu hôm nay có thể giết Cố ra người, cũng là sẽ làm bọn họ biết nàng mộ thanh niên cũng không phải dễ chọc. Thật là chết đã đến nơi còn thấy không rõ lắm cục diện. Ngươi bất quá luyện cốt kỳ tu vi, mà ta thực lực đạt tới luyện tùy kỳ, ngươi cho rằng ngươi có thể có thắng lợi khả năng. Cố kiến thừa làm càn mà cười to, chỉ cảm thấy mộ thanh niên ngu không ai bằng. Giữa hai bên thực lực chênh lệch đã thuyết minh kết cục, chẳng lẽ mộ thanh niên còn tưởng rằng có thể bằng vào luyện cốt kỳ tu vi đánh bại hắn không thành. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Mộ thanh niên căn bản lười đi để ý cố kiến thừa nói, mày liều hơi nhíu. Khuôn mặt mạn thượng một tia lanh túc chi sắc, trầm giọng nói: "Đừng nói nhảm nữa." Thấy mộ thanh niên dám dẫn đầu nói ra động thủ, Cố Kiến Thừa cũng là thu liễm tươi cười, "Nếu chính ngươi nhàn sống thời gian trường, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường." Vừa dứt lời, chỉ thấy Cố Kiến Thừa thân hình phảng phất giống như tia chớp, nắm tay mang theo mạnh mẽ vô cùng nguyên lực trực tiếp đánh út về phía mộ thanh niên đầu. Nay một quyền nếu là bị Cố Kiến Thừa công kích tới rồi thật chỗ. Mộ thanh niên đầu cũng đã bị hắn gỡ xuống. Mộ thanh niên thân hình cấp tốc lui về phía sau, cùng lúc đó, hữu quyền hung hăng mà đón nhận cố kiến thừa nắm tay. Phanh! Hai quyền tương chạm vào, mộ thanh niên thân hình liên tiếp lui hai bước, lúc này mới ổn định thân hình. Trong lòng hơi trầm xuống, cố kiến thừa thực lực quả nhiên không đơn giản, luyện tủy kỳ cùng luyện cốt kỳ chi gian tranh lệch không nhỏ, chỉ là lực lượng cố kiến thừa liền so nàng mạnh hơn rất nhiều. Ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Cố kiến thừa không lưu tình chút nào mà cười nhạo mộ thanh niên, hắn chính là thích loại này hoàn toàn áp chế đối thủ cảm giác, nhìn đối phương ra sức mà dễ rủa lại như cũ với không thay đổi được gì, hắn trong lòng liền có một loại gần như biến thái vui sướng. Nhìn cố kiến thừa đắc ý bộ dáng, mộ thanh niên lanh chào nói, ngươi hiện tại cao hứng đến không khỏi quá sớm. Thoáng sau đó, mộ thanh niên trong cơ thể nguyên lực điên cuồng kích động, chỉ thấy này đôi tay không ngừng mà phiên động một đám phức tạp huyền ảo kết ấn hiện ra mà ra ngay sau đó cố kiến thừa liền phát hiện mộ thanh niên khí thế có tăng cường xu thế trong lòng nảy lên một mạt nghi hoặc không biết mộ thanh niên đây là đang làm cái gì nhưng mà thực mau cố kiến thừa liền minh bạch mộ thanh niên việc làm chỉ là đương hắn biết đến thời điểm lại cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng chỉ thấy mộ thanh niên hơi thở không ngừng mà bò lên ở trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đột phá luyện cốt kỳ, đặt tới luyện tùy lúc đầu. Mộ thanh niên đôi tay nắm tay, cảm thụ được tràn đầy nguyên lực ở trong cơ thể lưu chuyển, một mặt tự tin chi sắc mạng thượng nàng khuôn mặt. Tuy rằng thiên liễm thần quyết hiện tại bất quá mới luyện thành đệ nhất trọng, nhưng là hiệu quả đã như thế lợi hại, nàng rất là tò mò nếu tương lai nàng đem mặt sau hai trọng luyện thành công sẽ có cỡ nào lợi hại tác dụng. Bàn tay trắng dương lên, lưu quang đã xuất hiện ở tay nàng trung Vận sức chờ phát động. Cố kiến thừa khỏe miệng tươi cười dần dần thu liễm, cả khuôn mặt giống như hàn băng giống nhau, hai tròng mắt nảy lên nồng đậm khiếp sợ. Sao có thể? Mộ thanh niên thực lực thế nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian nội tăng lên một bậc, này căn bản không có khả năng. Mộ thanh niên nhướng mày cười, trên đời này ngươi cảm thấy không có khả năng sự tình nhiều, động thủ đi. Cố kiến thừa ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau liền minh bạch lại đây. Mộ thanh niên nhất định là dùng nào đó khó lường thủ đoạn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực của chính mình, bất quá hắn trong lòng đồng dạng khiếp sợ, như vậy thủ đoạn chẳng sợ cố ra cũng không có, mộ thanh niên có thể có được. Cố kiến thừa ánh mắt dần dần biến hóa, trong lòng đối mộ thanh niên tăng lên thực lực thủ đoạn tò mò không thôi, chỉ cần giết mộ thanh niên, này thủ đoạn tự nhiên cũng liền thành hắn. Cố tình Lam cũng là nhìn thấy mộ thanh niên biến hóa, không nghĩ tới ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy. Mộ thanh niên thực lực thế nhưng so với lúc trước tới cường thượng nhiều như vậy, nếu hôm nay không đem nàng trừ bỏ, tương lai sợ là sẽ có nhiều hơn phiền thoái. Cố kiến thừa, chỉ cần ngươi giết mộ thanh niên, trở về lúc sau nhất định thật mạnh có thưởng. Cố tình lam để vừa nói nói, nàng hôm nay sở tới mục đích chính là làm mộ thanh niên chết. Ngay vậy, cố kiến thừa tinh thần rung lên, này đối hắn mà nói chính là thiên đại cơ hội tốt. Mộ thanh niên tầm mắt không cấm rừng ở nơi xa cố tình làm trên người, chỉ thấy cố tình làm cởi đến đắc ý, nắm lưu quang tay dần dần thu nạp, nàng muốn cho cố tình làm trả giá đại giới. Mộ thanh niên, nhận lấy cái chết. Cố kiến thừa hét lớn một tiếng, thân hình lần thứ hai bạo lược mà ra, mộ thanh niên động tác lại là chút nào không chậm, hai người lần thứ hai giao thủ. Thấy mộ thanh niên lấy ra vũ khí, cố kiến thừa cũng là lấy ra trường kiếm, lấy kiếm đôi kiếm. Ken ken ken. song kiếm dao chạm vào, kiếm khí bắn ra bốn phía, giống như đầy trời pháo hoa giống nhau rơi trên mặt đất thượng, mà mộ thanh niên cùng cố kiến thừa hai người tắt giống như gió xoé giống nhau giao chiến ở bên nhau, chỉ có thể đủ nghe được giao thủ thanh âm, lại không cách nào phán đoán hai người thân hình. Ba ba ba. Mặt đất bị kiếm khí động bắn ra một đám hố động, bụi mù đầy trời, đem hai người thân hình tất cả bao phủ. Ở mộ thanh niên giao thủ thời điểm. Dạng yêu viêm đám người cũng chiến đấu đến thập phần kịch liệt. Dạng yêu viêm đối thủ mạnh nhất, hai người gặp gỡ cũng bất quá là cân sức năng tài, mạnh mẽ chiến đấu giao động tự hai người chung quanh thổi quét mở ra, trong khoảng thời gian ngắn sợ là vô pháp phân ra thắng bại. Mọi người đều minh bạch lần này tỉ thí mấu chốt liền ở hai vị cường giả trên người, nếu một phương có thể đánh bại một bên khác, như vậy không thể nghi ngờ chính là thắng lợi giả. Đúng là bởi vì rõ ràng bọn họ thắng bại liên lụy lần này lại cục, cho nên hai người đều là trăm phần trăm cẩn thận, thế tất sẽ không làm đối phương tìm ra bất luận cái gì sơ hở. Đoan một cảnh, Phạm Bân cùng Tôn Phi Phạm cũng là cùng đối thủ chiến đến khó xá khó phân, so với Cố gia tu luyện giả, thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ muốn nhược thượng một đường, cho nên nơi trốn bị quản chế, chỉ có thể đủ bị động mà ngăn cản, mà vô pháp tiến công. Bất quá ba người vẫn luôn ở giúp đỡ cho nhau, trải qua trước kia cộng đồng đối địch kinh nghiệm, ba người phối hợp đảo cũng không biếng nhác nhưng đánh, cho nên chẳng sợ nơi trốn bị quản chế, như cũ có thể chống đỡ mà sẽ không hiển lộ ra tan tắc tình huống. Cố tình Lam nhìn một màn này, tiêu tiếu khuôn mặt dâng lên thượng nồng đậm bất mãn, nàng vốn tưởng rằng mang lên này đó cao thủ tới đối phó mộ thanh niên bất quá là lại đơn giản bất quá sự tình. Chẳng sợ mộ thanh niên có này đó bằng hưu tương trợ cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, mà trước mắt tình huống cùng nàng suy nghĩ nghiêng về một bên tình huống kém khá xa. Khi nào cô ra cao thủ trở nên như thế vô dụng. Nàng thật sự không thấy ra tới vị nào diện bạo tuấn mỹ vô song nam tử thế nhưng có luyện thủy kỳ tu vi. Mộ thanh niên nhận thức bằng hữu thực lực nhưng thật ra không yếu, thật là đáng giận. Những người khác đều không quan trọng, ta muốn chính là mộ thanh niên tánh mạng. Ai có thể đủ giết mộ thanh niên, ta liền thường ai? Cố tình làm nói. Cùng với cố tình Lam nói âm rơi xuống, cố ra tu luyện giả xuống tay càng thêm hung tàn, hận không thể lấy lôi đỉnh chi thế đem đối thủ giải quyết lại đi sát mộ thanh niên. Dạng yêu viêm đám người sắc mặt khẽ biến, này cố tình Lam đối mộ thanh niên thật đúng là ôm phải giết tín niệm. Trong lúc nhất thời, cố Gia tu luyện giả đều muốn thoát ly đối thủ ngược lại công kích đang cùng cố kiến thừa giao thủ mộ thanh niên. Mà dạng yêu viêm đám người tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ như nguyện, một đám mà cuốn lấy đối thủ không cho bọn họ phân ra thần đi đối phó mộ thanh niên. Nước vấn chạm lộng lấy nguyên lực quang mang tự chảy quang phía trên bùng nổ mở ra, hùng hồn nguyên lực quẩn quận không ngừng mà Dũng mánh vào lưu quang bên trong, mộ thanh niên trong mắt nảy lên một mặt điên cuồng chi sắc, cố kiến thừa hận không thể lập tức giết nàng, mà nàng lại làm sao không phải như thế. Chỉ thấy chói mắt nguyên lực kiếm mang xuất hiện ở lưu quang mũi kiếm, này một mặt kiếm mang so với dị vãng mộ thanh niên thi triển khi phải mạnh hơn rất nhiều, không riêng kiếm mang càng dài, cũng là càng thêm thô trắng Theo mộ thanh niên huy kiếm động tác, kiếm quang hung hăng mà chém về phía chính phía trước cố kiến thừa Nhìn thấy mộ thanh niên công kích, cố kiến thừa đôi mắt hiếp lại, chỉ thấy này đôi tay bàn tay nhanh chóng phiên động, hùng hồn nguyên lực hiện ra ở này đôi tay chi gian một đám phức tạp kết tấn giống như chuồn chuồn lướt nước, nước lạng yên hiện ra huyền phù ở hắn trước ngực cuối cùng trọng điệp ở bên nhau hình thành một cái tầng tầng lớp lớp kết tấn mau thủy lam kết tấn lộ ra thần bí quan mang một cổ lệnh nhân tâm giật mình dao động cũng là từ này kết tấn bên trong truyền đẩy ra tới theo này nhất chiêu cô động kết thúc cố kiến thừa hơi thở yếu bớt vài phần có thể thấy được này nhất chiêu tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên lực Bích ba bảy sát trưởng Chỉ thấy một con thật lớn màu thủy lam bàn tay xuất hiện ở cố kiến thừa phía trên, đem cố kiến thừa phía trên không trung tất cả bao phủ, khủng bố năng lượng tự bàn tay phía trên tràn ngập mà ra. Mộ thanh niên sắc mặt ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận được cố kiến thừa này nhất chiêu uy lực khủng bố, bực này võ kỹ cấp bậc nhất định đạt tới huyền cấp cao cấp, nếu không tuyệt đối sẽ không có được như vậy khủng bố uy năng. Không xong. Thanh niên nguy hiểm. Tôn phi phảng trao mày. Trên mặt toàn là lo lắng chi sắc, đoan một cảnh đám người sắc mặt cũng là khó coi, bọn họ đều có thể đủ cảm thụ ra này nhất chiêu Bích 37 sát trưởng khủng bố, chẳng sợ từ bọn họ tới đối mặt sợ là cũng vô lực thừa nhận. Mộ thanh niên, thắng bại đã định, cố kiến thừa lênh chào nói, 123 nguy hiểm. Bích 37 liền sát cùng nứt vân chạm ở giữa không trung tương ngộ, cơ hồ chỉ là chạm mặt công phu, nứt vân chạm đã bị Bích 37 liền sát sở đánh tan bích ba bảy liền sắt tùy theo lần thứ hai đánh út về phía mộ thanh niên nhìn thấy một màn này mộ thanh niên to mày cố kiến thừa thực lực quả nhiên không đơn giản nàng rất rõ ràng một khi bị này đạo công kích công kích tới rồi thật chỗ nàng chắc chắn trọng thương thậm chí chết thoáng sau đó mộ thanh niên trong mắt nảy lên một mặt điên cuồng chi sắc trước mắt đã không có mặt khác biện pháp chỉ có thể đủ liều mạng một bác không phải cố kiến thừa chết chính là nàng vong bàn tay trắng một trường Hai quả tròn trịa đan dược rơi vào rồi tay nàng chung, không chút do dự đem này nuốt phục mà xuống, này hai quả thiên nguyên đan có thể mau chóng mà bổ sung nàng sở yêu cầu nguyên lực, ngay sau đó, trong cơ thể một cổ nồng đậm dược lực hóa thành nguyên lực lan tràn mở ra. Cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, mộ thanh niên tâm thần vừa động, đôi tay lần thứ hai quay cuồng, một loại so với phía trước càng thêm phức tạp dấu tay lặng yên hiện ra mà ra, cùng lúc đó. Mê mông năng lượng dao động trong khoảnh khắc phát ra mở ra. Nhìn mộ thanh niên biến hóa, mọi người trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc, nàng cùng cố kiến thừa thực lực trên lệch vốn là không nhỏ, có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã không dễ dàng, húng chi ở cố kiến thừa thi triển như thế mạnh mẽ võ kỹ lúc sau nàng thế nhưng còn có ứng đối phương pháp, này liền làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Dạng yêu viêm đang cùng đối thủ chiến đến khó xá khó phân, Hắn muốn thoát ly đối phương khống chế do đó trợ giúp mộ thanh niên, nề hà đối phương đã sớm đoán được hắn ý tưởng, bất luận hắn như thế nào cường công, đối phương liền giống như kẻo mạch nha giống nhau chết triển không bỏ. Tuấn trong mắt mạn nồng đậm lo lắng chi sắc, chỉ hy vọng mộ thanh niên có thể ngăn trở như thế một kích. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, hắn sớm đã đem mộ thanh niên coi như tốt nhất bằng hưu, hiện giờ bằng hưu tao ngộ nguy hiểm, hắn lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trong lòng dữ dội bất đắc dĩ. Thanh niên, nhất định phải chống đỡ chủ A. Thôn phi phạm ở trong lòng hò hét. Đoan một cảnh cùng phạm bân trên mặt cũng là tràn ngập lo lắng chi sắc, chỉ là mỗi người trong lòng đều không lạc quan, rốt cuộc ở như thế to lớn cách xa trên lệnh hạ, mộ thanh niên muốn kháng hạ này một kích quá mức khó khăn. Mọi người bên trong vui mừng nhất không gì hơn cố tình làm, nàng lần này tiến đến mục đích chính là nhìn thấy mộ thanh niên quỳ xuống đất xin tha hiện giờ mộ thanh niên cực kỳ nguy hiểm đúng là nàng muốn nhìn đến nàng không ngại cực khổ mảnh đất lanh cô ra cao thủ tiến đến việc làm chính là nhìn thấy một màn này lúc trước mộ thanh niên đối nàng nhục nhã vẫn cứ rõ ràng trước mắt nàng cố tình làm muốn đồ vật còn chưa từng có người dám không cho để cho nàng không thể chịu đựng được chính là ở đấu giá hội thượng mục gia công tử thế nhưng giúp đỡ mộ thanh niên đem nàng đuổi ra đấu giá hội đây là kiểu gì xỉ nhục Nàng đã có thể nhìn đến mộ thanh niên ở nàng trước mặt dập đầu xin tha bộ dáng, nàng thậm chí đã tưởng hảo nàng muốn trước cấp mộ thanh niên vài phần hy vọng, trêu chọc đủ rồi về sau lại là mộ thanh niên tuyệt vọng mà chết đi. Nông đậm cùng bạo năng lượng tự mộ thanh niên đôi tay chi gian dần dần tràn ngập mở ra, mà theo nàng mỗi một vòng giấu tay trọng điệp, kia năng lượng liền sẽ càng thêm cùng bạo. Cố kiến thừa hai mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc, tuy rằng mộ thanh niên chiêu thức chưa thi triển ra tới nhưng là từ tràn ra năng lượng có thể cảm nhận được này võ kỹ không đơn giản. hắn thân là cố gia cao thủ mới có thể đủ tu luyện như thế cấp bậc võ kỹ, mộ thanh niên bất quá là một vị tầm thường tu luyện giả như thế nào có thể có được nhiều như vậy cao cấp võ kỹ. Cho dù là phía trước mộ thanh niên sở thi triển ra nước vân trảm cấp bậc cũng không thấp, hắn trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ mộ thanh niên thật sự giống như tiểu thư theo như lời là một cái không có bối cảnh nữ tử. Theo võ kỹ dần dần thi triển mà ra, mộ thanh niên sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhận, này chiêu thức nàng vẫn là lần đầu tiên thi triển, lấy nàng hiện tại thực lực thi triển lên thực sự thực miễn cưỡng, đây cũng là nàng trước kia vẫn luôn chưa từng thi triển nguyên nhân. Ngày hà hiện tại đã tới rồi sinh tử bên cạnh, nàng chỉ có biện pháp này. Xanh lam sắc nguyên lực như sợi bông xuất hiện ở mộ thanh niên bên cạnh, mông lung, tựa như ảo ngộng, đem mộ thanh niên vây quanh làm người xem không rõ làm người kinh ngạc chính là nguyên bản dị thường cuồng bạo năng lượng dao động ở này đó xanh lam sắc nguyên lực xuất hiện chi gian thế nhưng biến mất phản phất chưa bao giờ từng tồn tại quá giống nhau biến mất ở trong mảnh thiên địa này nhưng mà đúng là bởi vì luồng năng lượng này biến mất làm này xanh lam sắc nguyên lực có vẻ càng là quỷ dị bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được này nguyên lực lợi hại chỗ nhưng lại nói không nên lời đến tuột cùng nơi nào lợi hại bích lãng cửu tinh liên thoáng sau đó Mộ thanh niên giấu tay bỗng dưng biến đổi, chỉ thấy này sau lưng xanh lam sắc nguyên lực biến hóa thành một đóa bích liên hình dạng. Này bích liên sinh động như thật, mỗi một mảnh lá sen hoa văn đều tinh mịn tỉ mỉ, phảng phất là thật sự giống nhau. Cực đại bích liên xuất hiện ở mộ thanh niên phía sau, sấn đến mộ thanh niên giống như bích liên chủ nhân giống nhau, mị diễm không gì sánh được. Đi! Mộ thanh niên quát lạnh một tiếng, cùng với nàng giọng nói rơi xuống. Kia Bích Liên bỗng nhiên hướng về Cố Kiến Thừa Bích Ba Bảy sắt trưởng đón đi lên. Kia không có nửa điểm dao động hoa sen cùng bàn tay giữa không trung đan sen. Mọi người tâm toàn thập phần thấp vọng, không biết mộ thanh niên có thể chặn lại Cố Kiến Thừa sát chiêu. ở Bích Liên công kích đi ra ngoài thời điểm, mộ thanh niên sắc mặt đã trắng bệnh. Này nhất chiêu cơ hồ tiêu hao quá mức nàng sở hữu lực lượng, cũng may kiên trì xuống dưới, lập tức không chút nào do dự mà lần thứ hai lấy ra đan dược nuốt an vào đi. Chỉ thấy bích liên ở nên hướng bàn tay thời điểm bắt đầu không ngừng mà xoay trọn, rất là xinh đẹp, chỉ là tại đây cấp tốc xoay trọn ở dưới, này tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, mau đến làm nhân tâm kinh. Frank. Một tiếng thật lớn tiếng vang phảng phất tự trên 9 tầng trời truyền đến, làm nhân tâm thần chấn động. Chỉ thấy giữa không trung một cổ làm nhân tâm giật mình dao động truyền đẩy ra tới, nguyên bản bình tĩnh tới rồi cực điểm hoa sen tại đây một khắc buộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Lưỡng đạo lộng lấy quang mang cùng với cuồng bạo năng lượng tại đây phiến thiên địa tàn sát bừa bãi, chung quanh trong không khí nguyên lực đã chịu như vậy ảnh hưởng lúc sau cũng là trở nên cuồng bạo lên. Mặt đất tốc tốc ra nẻ, chung quanh cây cối cũng là sôi nổi tạc vỡ ra tới, nguyên bản rừng rậm tại đây thế công dưới đã bị san thành bình địa. Các bụi đầy trời, che đậy mọi người tầm mắt. Mọi người tầm mắt đều là không khỏi nhìn chăm chú chiến đấu trung tâm địa phương, bọn họ không biết này nhất chiêu đến tuột cùng ai thắng ai bại. Các đùi dần dần tiêu tán, trung quanh cũng dần dần an tĩnh lại, mọi người lúc này mới đem thấy rõ chiến đấu vòng chung hai người, này vừa thấy, mọi người đều là ngẩn ra. Mộ thanh niên quần áo đã rách mước, xuất trần khuôn mặt giờ phút này đã bố thượng màu đen bùi mù, ba nghìn tóc đen cũng là lộ ra một chút chật vật, từ kia gầy yếu bộ dáng cùng với tái nhợt khuôn mặt có thể nhìn ra nàng tình huống hiện tại cũng không tốt. Nhưng mà, làm mọi người khiếp sợ đều không phải là mộ thanh niên bộ dáng mà là bên kia đã ngã xuống đất không dậy nổi cố kiến thừa. Cố kiến thừa ngã xuống đất trên mặt, ngay cả lên lực lượng đều không có, toàn thân tràn ngập đạo đạo vết thương, quần áo đã bị máu tươi sở tầm ướt, nhìn qua quả thực thảm không nỡ nhìn. Ngây hà hiện tại đã tới rồi sinh tử bên cạnh, nàng chỉ có biện pháp này. Xanh lam sắc nguyên lực như sợi bông xuất hiện ở mộ thanh niên bên cạnh, mông lung, tựa như ảo ngộng, đem mộ thanh niên vây quanh làm người xem không rõ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 Nhìn qua quả thực thảm không nỡ nhìn. 124 cố tình làm chi tử. Chỉ thấy dạng liêu viêm mấy người là thi triển cả người thủ đoạn, mộ thanh niên liền cố kiến thừa đều đã đánh bại, bọn họ liền đối thủ đều còn không có giải quyết, so sánh với tới này đã có thể yếu đi à. Đại gia trong lòng đều minh bạch, mộ thanh niên nếu đối cố tình làm động sát tâm, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Một khi đã như vậy, như vậy cũng, cũng chỉ có đem cố ra những người này đều giết mấy người nhìn nhau bọn họ cũng không thể bại bởi mộ thanh nhân a cần thiết bằng mau tốc độ đem cố ra những người này cấp giải quyết mới là cố ra mấy người giờ phút này cũng là bất đắc dĩ tới rồi cực điểm phía trước gieo quả đáng chỉ có thể chính mình nếm chẳng qua tâm tâm niệm niệm vẫn là tiểu thư an nguy a nếu không liền tính mấy người bọn họ hôm nay chiến thắng tiểu thư ngã xuống trở lại cố ra bọn họ cũng chỉ có một cái kết quả chết trong lòng chỉ có tức giận mắng đã ngã xuống cố kiến thừa Mất công cô kiến thừa ngày thường còn như vậy kiêu ngạo, hiện tại lại thua ở một cái mộ thanh niên trong tay, thật sự quá kém. Nếu cô kiến thừa có thể đem mộ thanh niên cấp giải quyết, trước mắt tình huống cũng sẽ không thay đổi đến như thế không xong. Mộ thanh niên đi bước một về phía cố tình làm tới gần, trong mắt rét lạnh phảng phất cực bắc sông băng, làm người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Một cổ dày đặc sát ý từ mộ thanh niên trong cơ thể tràn ngập mà ra một loại gần như điên cuồng sát ý thổi quét nàng nội tâm, cho tới nay nàng chưa bao giờ đi chủ động trêu cho người, nhưng cô ra liền giống như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau nàng đi đến nơi nào liền dán tới đó. Một cái cố thiên lỗi làm nàng suýt nữa cửa nát nhà tan, hiện tại lại xuất hiện một cái cố tình lam, hai người đều là giống nhau sắc mặt, làm nhân sinh ghét. Có lẽ từ giết cô thiên lỗi bắt đầu, nàng cùng cố ra mâu thuẫn liền chú định vô pháp hóa giải chẳng qua nàng hiện tại mới hiểu được điểm này thôi. Nhìn như vậy mộ thanh niên, cố tình làm từ đáy lòng mà cảm thấy sợ hãi, phía trước chẳng sợ ở mộ thanh niên trong tay ăn mệt, nhưng nàng chưa từng có con mắt đối đãi quá mộ thanh niên, hai người chi gian địa vị có thể nói khác nhau như trời với đất, nàng muốn giết chết mộ thanh niên bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, mà hiện tại, mộ thanh niên thế nhưng đối nàng có uy hiếp. Mộ thanh niên, ngươi đừng tới đây. Cố tình Lam trên mặt lập lòe hoàng hốt trương chi sắc, từ nhỏ ở cố gia nuông chiều từ bé nàng chỉ lo hưởng lạc, tu vi tuy rằng ở đại lượng tài nguyên tài bồi hạ không tồi, chính là nàng thực chiến kinh ngạc lại là cực kém. hiện tại đụng tới loại tình huống này, nàng nhưng thật ra không biết nên làm cái gì bây giờ. Mộ thanh niên căn bản không để ý tới cố tình Lam nói, như cũ ở hướng về cố tình Lam tới gần, mỗi đi một bước đều phản phất đi ở cố tình Lam trong lòng cố tình lam còn lại là từng bước một mà lui về phía sau ta là cố gia tiểu thư ngươi nếu giết ta cố gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi có thể tưởng tượng quá đắc tội cố gia hậu quả cố tình lam lần thứ hai ra tiếng ý đồ làm mộ thanh niên minh bạch sắt nàng sở sẽ mang đến hậu quả chẳng qua mộ thanh niên biểu hiện làm nàng thất vọng rồi mộ thanh niên phảng phất căn bản không thèm để ý cố gia giống nhau này phản ứng làm nàng không thể tin cố gia tài đại thế đại Căn bản không phải tầm thường tu luyện giả có thể trêu chọc, cho tới nay mới thôi nàng chưa từng thấy hơn người có thể nghe được cố gia tên thời điểm còn không chút nào biến sắc. Mộ thanh niên thanh âm lạnh lùng, kế tiếp ta cùng với cố gia thế nào, đều không cần ngươi lo lắng. Cố gia mạnh nhất vị kia tu luyện giả nhìn thấy một màn này không khỏi hô lớn, mộ thanh niên, ngươi dám thương tổn tiểu thư, ta nhất định giết ngươi. Nói, hắn liền tính toán nhằm phía mộ thanh niên, nhưng mà... Dạng yêu viêm lập tức chắn hắn trước mặt, yêu nghiệt trên mặt nở rộ tà mị tươi cười, đối thủ của ngươi là ta. Kia tu luyện giả sắc mặt trở nên xanh mét, trước mắt này nam tử tuổi tắc bất quá 17, thực lực thế nhưng đạt tới như thế khủng bố cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng. Thân là cố gia người hắn gặp qua không ít thanh niên tuấn kiệt, nhưng chưa bao giờ gặp qua có người có thể đủ ở 17 tuổi liền đạt tới này một bước, nếu làm người này tiếp tục phát triển đi xuống. Tương lai nhất định là thất diệu đại lục trên đời chú mục cứng, giả. Vốn tưởng rằng giúp tiểu thư giáo huấn một người thôi, căn bản không có cái gì khó khăn, nhưng hiện tại tình huống lại cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Hắn cùng dạ nghiêu viêm thực lực không phân cao thấp, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai, người khác tựa hồ cũng hảo không đến chạy đi đâu, tình huống thật sự không xong. Mộ thanh niên cười lạnh một tiếng, ta chờ. Lạnh nhạt khuôn mặt không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Nàng ghét nhất chính là cố ra người loại này tự cho là đúng ngữ khí, một khi nàng thật sự nổi giận, không sợ ở trước mặt mọi người bại lộ bí mật, giết cố ra những người này căn bản lại đơn giản bất quá. Thoáng sau đó, mộ thanh niên thân hình vừa động, xuất hiện ở cố tình làm trước mặt, tay phải bỗng nhiên dò ra, phía mạnh mẽ khi kình nắm tay hung hăng mà đánh út về phía cố tình làm khuôn mặt. Cố tình làm cả kinh kia làm cho người ta sợ hai sắc bén khí kình xẹt qua nàng khuôn mặt phẳng phất đem này sinh sôi cắt vỡ giống nhau, làm người sợ hãi. Tại đây sống chết trước mắt, có lẽ là bản năng cầu sinh, cố tình lam trong cơ thể nguyên lực đồng dạng kích động, đón nhận mộ thanh niên nắm tay. frank cố tình lam thân hình bay ngược mà ra, hai người chi gian vốn là có nhất định thực lực chênh lệnh, huống chi cố tình lam đã sớm luôn cuống tâm thần, vốn là không đủ cường thực lực căn bản vô pháp hoàn toàn thi triển mà ra. Mộ thanh niên theo sát mà thượng, một quyền lại một quyền không ngừng nghỉ chút nào mà dừng ở cố tình lam phi ở giữa không trung thân hình thượng. Cố tình lam sắc mặt đỏ lên, từng đợt đau nhức đem nàng thổi quét, nàng cảm thấy thân thể phản phất đều không phải nàng, càng thêm vô pháp tưởng tượng nàng đường đường cố ra tiểu thư sẽ lưu lạc cho tới bây giờ loại tình trạng này. Cố ra mọi người giờ phút này đều là tí nhai rụng nức, vô pháp tưởng tượng mộ thanh niên thật sự dám đối với cố tình lam hạ tử thủ. Nhìn cố tình lang bộ dáng hiển nhiên vô pháp chống đỡ đã bao lâu. Dạng yêu viêm đám người nhìn một màn này trong lòng cũng có chút cảm khái. Cố ra thực lực bọn họ là hiểu biết, mộ thanh niên có thể như vậy bất cứ dáng nào có thể thấy được nàng đối cố ra hận ý. Bọn họ cũng không lo lắng cố ra sẽ trả thù bọn họ. Nếu bọn họ cùng mộ thanh niên là bằng hữu như vậy mộ thanh niên có việc bọn họ tự nhiên sẽ không lùi bước. Hôm nay tuyệt đối không thể làm cố ra bất luận cái gì một người rời đi. Nếu không bọn họ đều sẽ có phiền thoái. Nghĩ đến đây, dạng yêu viêm đám người xuống tay càng thêm tàn nhẫn lên. Cố ra mọi người một lòng muốn đi cứu cô tình lam ở như vậy phân tâm dưới tình huống, thực lực đại suy giảm, này liền làm dạng yêu viêm đám người tìm được rồi cơ hội, nguyên bản rằng có không dưới cục diện biến thành bọn họ chiếm thượng phong. Như vậy đi xuống nếu không bao lâu bọn họ là có thể giải quyết trận chiến đấu này. Frank cố tình lam thân hình nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất khuôn mặt che kín cho bụi nguyên bản cao ngạo bộ dáng đã biến mất không hề thay thế chính là nồng đậm sợ hãi khu khu cố tình lam khụ ra một ngụm máu tươi ngũ tạng lục phủ đều là nóng rắt mà đau đớn làm nàng muốn ngất cố cô nương này tư vị nhưng dễ chịu mộ thanh niên mắt đẹp trung toàn là hàn mang tình thế phát triển cho tới bây giờ này một bước toàn bộ đều là cố tình lam gieo gió gật bão Cố tình Lam trong mắt trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, hiện giờ mộ thanh niên ở nàng trong mắt phảng phất sát thần, nàng minh bạch, mộ thanh niên thật sự muốn giết nàng. Ta cầu xin ngươi, đừng giết ta, bất luận ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Cố tình Lam khỏe mắt tràn ra nước mắt, lần đầu tiên cảm giác được tử vong là như thế sợ hãi, nàng còn có quá nhiều đồ vật không có hưởng thụ, như thế nào có thể đem mạng nhỏ liền ném ở chỗ này. Nhìn cố tình lam thê thảm bộ dáng, mộ thanh niên đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ căn bản không có nhìn đến giống nhau. Nàng cũng không cho rằng chính mình là một cái thiện lương người, nhưng lại là một cái có lương tri người, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nàng trong lòng rất rõ ràng. Đối với cố tình lam, nàng căn bản không có đồng tình tất yếu, nói vậy mấy năm nay cố tình lam hại chết người tuyệt đối không ít, nàng coi như là vì dân trừ hại. Tự làm bậy không thể sống. Lệnh nhạt thanh đạm thanh âm phảng phất tuyên án cố tình làm tử hình, cố tình làm sắc mặt trắng nhợt. nàng không muốn chết, chỉ hy vọng có người có thể đủ cứu nàng. chẳng qua hy vọng quá mức xa vời. trong cơ thể từng trận đau nhức làm nàng ngay cả lên lực lượng đều không có, càng miễn bản chạy trốn. bàn tay trắng dương lên, Lưu Quang xuất hiện ở mộ thanh niên trong tay, binh khí dưới ánh mặt trời tản ra lạnh leo hàn mang. ngay sau đó lưu quang thẳng tóc mà thứ hướng về phía cố tình lam mộ thanh niên ngươi dám cố ra mạnh nhất vị kia tu luyện giả vội vàng hô dứt lời cũng không màng dạ nghiêu viêm thế công trực tiếp hướng về mộ thanh niên vào tới dạ nghiêu viêm lại sao lại làm hắn như nguyện theo sát tu luyện giả phía sau đuổi theo mộ thanh niên đạm mặc mà liếc đối phương liếc mắt một cái ngay sau đó mặc kệ đối phương thế công nhất kiếm hung hăng mà thứ hướng về phía cố tình lam trái tim Suy, đao kiếm nhập thể thanh âm tùy theo vang lên, cố tình lam mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn mộ thanh niên, trong mắt lập lòe nồng đậm không cam lòng, nghề hà trong thân thể lực lượng sẽ dần dần tiêu tán. Đến chết cố tình lam đều không rõ vì cái gì tình thế sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy. Cùng lúc đó, vị tiêu tu luyện giả cũng chạy tới mộ thanh niên bên cạnh, chẳng qua hết thể đều đã không còn kịp rồi. hắn một trường hung hăng mà phách về phía mộ thanh niên. Mộ thanh niên tắc đứng ở tại chỗ cũng không có động, liền ở kia tu luyện giả bàn tay sắp chạm vào mộ thanh niên thời điểm, lại một tiếng đao kiếm nhập thể thanh âm vang lên. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía chính mình ngực, chỉ thấy một thanh nhiễm huyết kiếm từ hắn ngực xuyên thấu mà ra, quay đầu đi, chỉ thấy dạ nghiêu viêm lánh khốc mà đứng ở hắn phía sau. Phanh! Tu luyện giả hét lên rồi ngã gục, theo này tu luyện này vừa chết, hôm nay giải quyết đã vô pháp thay đổi. Cố ra những người khác nhìn thấy một màn này cũng không tâm ham chiến, tiếp tục chiến đấu đi xuống bọn họ có lẽ một cái đều đi không được, tức khắc sôi nổi muốn đào tẩu. Thôn phi Phàm mấy người sao lại làm cho bọn họ như nguyện. Dạ nghiêu viêm cũng là lần thứ hai gia nhập chiến cuộc, kia mấy người căn bản là không phải dạ nghiêu viêm đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn, cố ra tu luyện giả toàn bộ ngã xuống. Mấy người sôi nổi đi đến mộ thanh niên bên cạnh, chỉ thấy mộ thanh niên sắc mặt trắng bệnh. Hiển nhiên phía trước chiến đấu đã bị thực nghiêm trọng thương. Thanh niên, ngươi thế nào? Tôn Phi phảng vội vàng hỏi, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy quan tâm chi sắc. Mặt khác mấy người tuy rằng không nói gì, trong mắt đồng dạng tràn ngập nồng đậm quan tâm. Mộ thanh niên xua tay, ta không có việc gì, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Nàng chịu thương thế thực nghiêm trọng, nhưng cũng may không có thương tổn đến căn cơ. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian này đó thương thế là có thể đủ khôi phục Nghe vậy, mấy người lúc này mới yên lòng, ngược lại nhìn trên mặt đất thi thể, dạng yêu viêm như mày, cần thiết lập tức đem này đó cấp giải quyết. Con đường này tuy rằng trải qua người rất ít cũng không đại biểu không có, một khi bị những người khác thấy, tin tưởng cố ra người thực mau liền sẽ biết những người này là chết ở chúng ta trên tay. Xử lý thi thể cũng không đơn giản. Giờ phút này sắc trời tuy rằng ám trầm lại không có hoàn toàn đêm đen tới Muốn tìm một cái không dễ phát hiện địa phương đêm này Đó thi thể cấp vùi lấp cũng yêu cầu không ít thời gian 125 cố ra tức giận Chỉ thấy dạng yêu viêm mấy người là thi triển cả người thủ đoạn Mộ thanh niên liền cố kiến thừa đều đã đánh bại Bọn họ liền đối thủ đều còn không có giải quyết So sánh với tới này đã có thể yếu đi à Đại gia trong lòng đều minh bạch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 Nhưng cũng may không có thương tổn đến căn cơ, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian này đó thương thế là có thể đủ khôi phục. 126 trị liệu mục từ triệt Kết quả chính như mộ thanh niên đoán trước như vậy, dạng yêu viêm đối vũ khí khắc văn hiệu quả thực vừa lòng, có thể nói yêu nghiệt tuấn mỹ khuôn mặt thượng vẫn luôn nở rộ tươi cười. Thanh niên, này khắc văn hiệu quả ta thật sự quá vừa lòng, thật là đa tạ ngươi. Dạng yêu viêm trong mắt lập lòe khó nén kích động. Hắn tin tưởng liền tính là mạc trời cao giúp hắn khắc văn cũng tuyệt đối sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Nhìn dạng Liêu Viêm vui sướng bộ dáng, mộ thanh niên mỉm cười, này khắc văn đều không phải là một mình ta hoàn thành, Thanh quân cũng đề ra rất nhiều ý kiến. Nghe vậy, dạng Liêu Viêm nhìn về phía Thanh quân, "Đa tạ." Thanh quân trên mặt dạng như tắm mình trong gió xuân tươi cười, "Ta chẳng qua là cung cấp một ít tham khảo ý kiến, không coi là hỗ trợ. Các ngươi cũng đừng khiêm tốn." Dù sao này đều đến cảm tạ các ngươi hai người. Dạ Nghiêu viêm cười to nói, được đến như thế bằng hữu, thật sự là cuộc đời này chi hạnh. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, rồi sau đó lại là lôi kéo tôn phi phàm đám người cùng đi hoàng thành tựu lầu. Thanh quân đã trở lại, đại gia tự nhiên phải hảo hảo tụ tụ. Thanh quân, ngươi trở về thật sự là quá tốt, ha ha. Tôn phi phàm lắng cười, tới, chúng ta uống một chén. Hảo. Mọi người đều tới uống một chén. Mộ thanh niên cùng thanh quân đám người ở tiểu lầu ăn đến vui sướng, một phen nói chuyện phiếm xuống dưới đại gia đối trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều có nhất định hiểu biết. Tiệc rượu trên đường, tôn phi phàm cùng dạ nghiêu viêm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên hiểu rõ tri sắc, thanh quân, ta xem ngươi cùng thanh niên quan hệ vẫn luôn không tồi, không bằng liền thấu thành một đôi đi, cũng coi như thành tiểu một đoạn giai thoại bọn họ đều nhìn ra được tới mộ thanh niên cùng thanh quân chi gian lẫn nhau có tình ý chẳng qua vẫn luôn không có thừa nhận này đoạn quan hệ bọn họ này giúp bằng hữu nhìn cũng sốt ruột không bằng trợ giúp bọn họ đâm thủng tầng này dưới cửa sổ dạ nghiêu viêm nhẹ giọng cười nói phi phạm nói không sai các người hai người tuấn nam mị nữ thập phần xứng đôi nếu là ở bên nhau đó là không thể tốt hơn nghe dạ viêm hai người theo như lời nói mộ thanh niên cùng thanh quân sửng sốt không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên nói lên cái này đề tài, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên như thế nào trả lời. Thanh quân trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn cười nhìn mộ thanh niên, khỏe miệng tươi cười cũng dần dần mở rộng, lại là không nói một lời. Cảm nhận được thanh quân tầm mắt, mộ thanh niên mí mắt hơi rũ, ở nhìn thấy thanh quân trên mặt tươi cười khi, nàng cũng đồng dạng lộ ra tươi cười. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đã thói quen thanh quân bồi ở nàng bên người. Tuy rằng thanh quân không có nói rõ, nàng lại phi không hiểu biết thanh quân tâm ý, chẳng qua hai người vẫn luôn chọc thủng này một tầng giấy, mà nàng trong lòng đồng dạng rất rõ ràng chính mình đối thanh quân tâm ý. Bọn họ chi gian không có oanh oanh liệt liệt, lại có tế thủy trường lưu, sớm tại trong bất chi bất giác, thanh quân đã đi vào nàng tâm. Thế nào? Chúng ta nói nửa ngày, các ngươi hai người cảm thấy như thế nào? Dạng yêu viêm cười hỏi. Nghe vậy, thanh quân đạm cười. Nếu thanh niên nhìn chúng ta, ta tự nhiên là cao hứng. Lời này vừa nói ra, mọi người một trận thổn thức, tầm mắt sôi nổi dừng ở mộ thanh niên trên người. Nếu thanh quân đã biểu lộ tâm ý, chỉ cần mộ thanh niên đáp ứng, hai người tự nhiên là có thể trở thành một đôi quyến lữ. Mộ thanh niên cũng không nghĩ tới thanh quân sẽ đột nhiên nói như vậy. Hồi tưởng lúc trước nàng đã từng dò hỏi quá thanh quân vì cái gì đối nàng tốt như vậy, nhưng là thanh quân chưa từng có chính diện tỏ vẻ quá không nghĩ vậy một lần hắn liền sẽ nói thẳng xuất khẩu không khác thổ lộ thanh nhiên thanh quân đã nói hắn ý tưởng không biết ngươi có cái gì quyết định tôn phi phạm dò hỏi mộ thanh niên đạm đạm cười hai má không cấm mạng thượng một mạt đỏ hửng lại là thấp đầu tiếp tục dùng bữa một câu đều không có nói nhìn thấy một màn này đại gia trên mặt đều lộ ra sáng tỏ tươi cười không cần mộ thanh niên nhiều lời bọn họ cũng đã đã biết mộ thanh niên đáp án đối với cái này đáp án Mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng đều cảm thấy thập phần cao hứng, rốt cuộc ở bọn họ tác hợp dưới ta thế nhưng cùng thanh quân quan hệ có thể lại tiến thêm một bước. Bọn họ tin tưởng trải qua lúc này đây lúc sau, mẫu thân bất luận cái gì thanh quân quan hệ hẳn là có thể xác định. Nghĩ vậy một chút khả năng, đại gia trên mặt đều lộ ra vừa lòng tươi cười. Bất luận là mộ thanh niên vẫn là thanh quân, bọn họ đều chân thành mà hy vọng hai người có thể đạt được hạnh phúc châu này cơm đại gia ăn thập phần vui sướng thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm đại gia mới chuẩn bị hồi danh trạm võ phủ mộ thanh niên mới vừa đi ra tiểu lầu liền phát hiện trước mặt xuất hiện một đạo màu tím thân ảnh người này không phải người khác đúng là rời đi một đoạn thời gian mục tử triệt mục tử triệt nhìn mộ thanh niên cùng thanh quân cùng xuất hiện trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc theo sau lộ ra tươi cười thanh niên không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ngươi mộ thanh niên đạm đạm cười Một công tử, ngươi đã trở lại. Một tử triệt gật đầu, không tồi, ta hôm nay vừa mới trở về, không nghĩ tới vừa vặn ở chỗ này gặp ngươi. Không biết ngươi lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào? Mộ thanh niên dò hỏi. Lúc trước nàng cha ra một tử triệt thân hoạn bệnh kín, khuyết thiếu một mặt thủy nguyệt thụ quả mới có thể đủ đem hắn bệnh kín trị tận gốc. Từ kia lúc sau Mộc tử triệt liền rời đi bạch kính quốc, nàng cũng vẫn luôn không có được đến hắn người sau tin tức. Bất quá. Nàng tin tưởng mục tử triệt nhất định là đi thủy nguyệt thủ quả, hôm nay xem hắn tuy rằng phong trần mệt mỏi, nhưng là hai mắt lại hết sức sáng ngời, cho nên nàng mới có nảy vừa hỏi. Nghe mộ thanh niên hỏi chuyện, mục tử triệt trên mặt lộ ra tươi cười, mộ cô nương thật thông minh, cái gì đều trốn bất quá ngươi pháp nhãn, lần này ra ngoài vừa vặn được đến một viên thủy nguyệt thủ quả. Nhìn mục tử triệt nói được đạm nhiên. Mộ Thanh Niên lại biết Mộc Tử Triệt lần này đi tìm Thủy Nguyệt Thụ Quả Lữ Trình nhất định sẽ không nhẹ nhàng, bởi vì thân là Dược Sư nàng rất rõ ràng Thủy Nguyệt Thụ Quả quý hiếm trình độ, chẳng sợ Mộc Tử Triệt có không nhỏ thế lực, nhưng muốn tìm được Thủy Nguyệt Thụ Quả như cũ yêu cầu trả giá không nhỏ nỗ lực. Chẳng qua ngay cả nàng cũng không nghĩ tới Mộc Tử Triệt sẽ nhanh như vậy là có thể đem Thủy Nguyệt Thụ Quả tìm trở về, nàng cũng vì Mộc Tử Triệt cảm thấy vui vẻ. Nếu ngươi đã tìm được rồi Thủy Nguyệt Thụ Quả. Như vậy tìm một cái có rảnh thời gian không bằng tới danh trạm võ phủ tìm ta, ta tới thế ngươi đem chứng bệnh hoàn toàn trị tận gốc Mộ thanh niên ôn nhu nói. Mục tử triệt khẽ gật đầu, như vậy việc này liền trước cảm tạ ngươi. Mộ thanh niên xua tay cười nói, không cần, có thể trợ giúp ngươi ta cũng cảm thấy thực vui vẻ. Như vậy quá chút thời gian ta liền đi một chuyến danh trạm võ phủ, đến lúc đó còn hy vọng ngươi tốn nhiều tâm, hôm nay ta liền không quấy rầy ngươi. Mộ thanh niên đạm cười mà chống đỡ. Đãi mục tử triệt sau khi rời khỏi, mộ thanh niên đoàn người mới chậm rãi hướng về võ phủ phương hướng đi đến, tôn phi phàm nhịn không được hỏi, thanh niên, mục tử triệt hoạn bệnh gì? Mộ thanh niên trầm rãi nói, mục tử triệt mấy năm trước bởi vì quá mức buôn ba mệt nhọc thế cho nên thân thể lưu lại bệnh kín, chỉ khuyết thiếu một mặt thủy nguyệt thụ quả mới vừa rồi có thể trị tận gốc. Lúc này đây hắn rời đi chính là vì tìm kiếm thủy nguyệt thụ quả. Nghe không tình nhân trả lời, mọi người sôi nổi gật đầu, bọn họ cũng đều biết mộ thanh niên y thuật thập phần cao siêu, có thể trợ giúp một tử triệt chữa khỏi bệnh kín cũng đều không phải là khó khăn việc. Thanh quân trước sau đạm cười, chưa từng nói qua một câu, màu đen trong mắt tràn ngập đối mộ thanh niên tín nhiệm, rất nhiều chuyện hắn thậm chí không cần quá nhiều do hỏi, là có thể đủ minh bạch. Kế tiếp mấy ngày, mộ thanh niên vẫn luôn ở danh trạm võ phủ trung tu luyện, Vì đối mặt không biết khi nào cố ra người tới, nàng cần thiết mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, bất quá tuy là như thế, nàng cũng minh bạch, liền tính nàng hiện tại lại như thế nào nỗ lực cũng hảo, đối mặt cố ra như vậy quái vật khổng lồ như cũ không làm nên chuyện gì, nhưng có thể để cao một phân thực lực trước sau cũng là tốt. Thanh quân tắc vẫn luôn ở cách vách trong sân, thường xuyên tới chỉ điểm mộ thanh niên tu luyện. Thời gian chậm rãi mà qua đảo cũng thập phần vui sướng mấy ngày sau mục tử triệt đi tới danh trạm võ phủ gặp được mộ thanh niên nhìn mục tử triệt trên mặt để lộ ra mệt mỏi mà cặp kia đôi mắt lại lập lòe sáng ngời quan hoa mộ thanh niên trong mắt dạng nổi lên nhàn nhạt vui sướng khẽ cười nói chúc mừng ngươi tìm được rồi thủy nguyệt thụ quả lần này ngươi bệnh kín cũng liền có thể giải quyết dễ dàng mục tử triệt chờ mong mà nhìn mộ thanh niên này bệnh kín cấp thật sự như giải mộ thanh niên khẽ gật đầu ngươi yên tâm ta nếu nói đến Tự nhiên sẽ làm được. Ở đã biết một tử triệt bệnh kín lúc sau nàng đã từng cẩn thận nghiên cứu quá, cho nên nàng có 10 phần tin tưởng thế một tử triệt giải quyết. Nhìn mộ thanh niên như vậy tự tin bộ dáng, mục tử triệt cũng yên tâm vài phần. Đối với trong cơ thể bệnh kín hắn luôn luôn đều có hiểu biết. Lúc trước đi tham danh y y cơ hồ tất cả mọi người nói cho hắn đã không có hy vọng, thẳng đến sau lại gặp được Phạm nói rõ mới có một đường khả năng. Bất quá phạm nói do chỉ có thể đủ đem hắn thọ mệnh kéo dài mấy năm, vô pháp hoàn toàn chữa khỏi. Nguyên bản hắn đối với thân thể bệnh kín đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, rốt cuộc sở hữu danh ý đều nói cho hắn này bệnh vô dược nhưng trị, không nghĩ tới mộ thanh niên thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn bệnh kín, hơn nữa nói này bệnh có thể trị hảo. Nay không khỏi làm hắn một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, tuy rằng mộ thanh niên tuổi thực nhẹ, nhưng là hắn tin tưởng mộ thanh niên thực lực. Mộ Thanh Niên nhìn Mộc Tử Triệt khẩn trương bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười. Cho tới nay đều là Mộc Tử Triệt trêu đùa nàng, không nghĩ tới lúc này đây có thể thấy Mộc Tử Triệt thấp thỏm bộ dáng. Ngừa quen đường cũ mà đem hết thể chuẩn bị tốt. Mộ Thanh Niên lúc này mới bắt đầu giúp Mộc Tử Triệt trị liệu, Thanh Quân thì tại một khắc bên hỗ trợ. Nhìn một màn này, Mộc Tử Triệt liền minh bạch Mộ Thanh Niên cùng Thanh Quân nói vậy đã ý hợp tâm đầu chính mình trong khoảng thời gian này ra ngoài sợ là bỏ lỡ không ít cơ hội. Ngay kế, mộ thanh niên sắc mặt tái nhợt mà ngồi ở giường phía trên, thanh quân mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc, do hỏi, thanh niên, ngươi cảm giác thế nào? Mộ thanh niên hơi hơi xua tay, không có việc gì, ta chỉ là tiêu hao quá lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Nhìn mộ thanh niên sắc mặt tái nhợt bộ dáng, mục tử triệt trong lòng nảy lên một phần ấy náy, nói, Thanh niên, đều là bởi vì ta làm ngươi bị liên lụy. Mộ Thanh Niên đạm cười, chỉ cần bệnh của ngươi chứng có thể chữa khỏi vậy là tốt rồi. Ta điểm này vất vả lại không có gì quan hệ. Mục Tử Triệt nhìn nhìn Mộ Thanh Niên, lại nhìn Thanh Quân, trong lòng ngày nay không giảm, chỉ có thể đối Thanh Quân nói, phiền toái ngươi hảo hảo chiếu cố Mộ Thanh Niên. Thanh Quân gật đầu, nhìn phía Mục Tử Triệt trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được một tử triệt đối mộ thanh niên đồng dạng có tình ý, sao lần này sẽ đột nhiên thay đổi quan điểm. 127 cố ra người tới. Đãi mộ thanh niên nằm trên giường nghỉ ngơi lúc sau, thanh quân lúc này mới cùng một tử triệt cùng đi tới ngoài phòng. Một tử triệt trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nói, đêm qua vất vả các ngươi. Thanh quân xua tay, ta không có làm cái gì, đều là thanh niên công lao. Ta tưởng, ta nên chúc mừng ngươi cùng thanh niên thanh quân nho nhã lời, chỉ là do hỏi mà nhìn mục tử triệt lần này ta ở bên ngoài tìm kiếm thủy nguyệt thụ quả thời điểm đã trải qua không ít chuyện cũng nhìn thấu không ít chuyện ta minh bạch thanh niên cùng ngươi là lưỡng tình tương duyệt cho nên chỉ hy vọng các ngươi hai người có thể hạnh phúc mục tử triệt ta mị trên mặt lập lệ thoải mái chi sắc hắn đã từng đối mộ thanh niên cũng có ái mộ chi ý bất quá dần dần mà hắn liền minh bạch mộ thanh niên chẳng qua là đem hắn coi như bằng hữu thôi Ngược lại là thanh quân vẫn luôn bảo hộ ở mộ thanh niên bên cạnh Cảm ơn thanh quân chỉ là nhàn nhạt mà nói ra này hai chữ Thấy thanh quân biến tướng mà thừa nhận hắn cùng mộ thanh niên quan hệ Mục tử triệt khỏe mắt mãn thượng một mạt ý cười Thanh niên là cái hảo cô nương, Ngươi phải hảo hảo đãi nàng Nếu không ta cũng sẽ không buông tha ngươi Nghe vậy, thanh quân khỏe miệng tươi cười cũng mở rộng vài phần Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này Nhìn như đơn giản một câu lại là thanh quân lời thề, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ mộ thanh niên. đương mộ thanh niên tỉnh lại thời điểm mộ tử triệt đã rời đi, chỉ có thanh quân ở phòng trong chờ đợi nàng. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, thanh quân vội vàng đã đi tới, nói, thân thể của ngươi khôi phục như thế nào. Đêm qua hắn nhìn mộ thanh niên vì mộ tử triệt chữa thương, rất rõ ràng này một đêm mộ thanh niên tiêu hao đến tột cùng có bao nhiêu đại. Ta đã khôi phục, không cần lo lắng ta chuẩn bị một ít đồ ăn ngươi ăn trước điểm đi. nói vậy bụng đã đói bụng. mộ thanh niên cười đáp ứng. nàng bụng đích xác có chút đói bụng. ở thanh quân nhìn chăm chú dưới. mộ thanh niên chậm rãi ăn xong rồi một phần đồ ăn lúc sau lúc này mới vừa lòng mà sợ sờ bụng. ăn no. thanh quân dò hỏi. mộ thanh niên khẽ gật đầu. đạm cười trả lời. cùng với mộ thanh niên nói ôm rơi xuống. thanh quân trên mặt mạn khai ôn nhuận như ngọc tươi cười. trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nói. Thanh niên ngươi cảm thấy hôm nay dạng nghiêu viêm bọn họ đề nghị như thế nào? Nghe thanh quân nói, mộ thanh niên trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Hồi tưởng hôm nay ở tiểu lầu dạng Liêu viêm đám người dò hỏi nói, liền biết thanh quân dò hỏi chính là cái gì? Ngươi cảm thấy như thế nào? Mộ thanh niên hỏi ngược lại. Ta cảm thấy không tồi. Thanh quân đạm cười, trong giọng nói lộ ra một chút thử nghiêm túc. Mộ thanh niên trong mắt lập lòe kinh nghi chi sắc. Nàng không dám khẳng định thanh quân ý tứ, lời này nhìn như trắng ra lại không có minh xác biểu đạt ra tới, không cấm hỏi, ý của ngươi là. Thanh quân yên lặng nhìn chăm chú mộ thanh nhân mặt, trầm mặc sau một lúc lâu lại là một câu đều không có nói. Ở thanh quân chăm chú nhìn dưới, một thanh sắc mặt có chút mất tự nhiên, đang lúc nàng cho rằng thanh quân sẽ không trả lời thời điểm, thanh quân lại là đột nhiên nói chuyện. Ta thích ngươi. Đơn giản bốn chữ, biểu đạt thanh quân tâm ý. Mộ thanh niên hơi giật mình, nàng không cấm ngẩng đầu lên nhìn thanh quân cặp kia ngăm đen con người, không tiếng động biểu đạt nàng kinh ngạc. Thanh niên, ta thích ngươi, vẫn luôn thích ngươi. Thanh quân chậm rãi nói, anh tuấn khuôn mặt tràn ngập nghiêm túc, không biết, ngươi có không tiếp thu ta. Nhìn thanh quân trên mặt kia ôn nhu tới cười, mộ thanh niên ánh mắt hơi hơi biến hóa, một loại rung động ở trong lòng lan tràn mở ra. Từ thanh quân sau khi rời khỏi nàng liền rõ ràng chính mình tâm ý. Chẳng qua ở nghe nói Thanh Quân thổ lộ lúc sau, nàng tâm lại có khác chấn động. Thanh Quân trong lòng cũng là thập phần khẩn trương, hắn biết hôm nay như vậy thổ lộ có lẽ có chút rồn rập, nhưng là ở vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn nhịn không được nói ra. Sau một lúc lâu, ở Thanh Quân chờ mong trong tầm mắt, mộ thanh niên nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Thấy thế, Thanh Quân nở rộ ra hạnh phúc tươi cười, đôi tay đáp ở mộ thanh niên trên vai, khẩn trương hỏi, thanh niên, ngươi đã ứng rồi. Ân, Tế không thể nghe thấy thanh âm từ mộ thanh niên trong miệng tốt ra, thanh quân lại nghe đến rành mạch. Thoáng sau đó, ở mộ thanh niên kinh ngạc hạ, thanh quân đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cảm ơn ngươi, thanh niên. Cảm thụ được thanh quân kia ấm áp ôm ấp, ngửi thanh quân trên người kia quen thuộc hương vị, mộ thanh niên trên mặt hiện lên thư thái chi sắc. Thân thể ở hơi cứng đờ sau một lát liền thả lỏng xuống dưới, một lòng bởi vậy mà yên ổn. Cố Mạc Tấn ở phái người tuần tra cố tình lam lúc trước mất tích nguyên nhân lúc sau, đem căn nguyên ngược dòng tới rồi mộ thanh niên trên người. Lúc trước cố thiên lỗi ly kỳ tử vong, đến nay liền hung thủ đều chưa tìm được, rồi sau đó cố vô tu hai người đi trước bạch kính quốc tham gia đấu giá hội lúc sau đồng dạng mất đi tin tức, sau lại trải qua một phen cẩn thận điều tra sau mới hiểu được cố vô tu lúc trước cũng từng cùng mộ thanh niên phát sinh xung đột, cố tình Lam vẫn luôn ghi hận nữ tử cũng là mộ thanh niên. Ở biết được tin tức này lúc sau, Cố Mạc Tấn cảm thấy thập phần kỳ quái, không nghĩ tới này hết thể thế nhưng đều cùng danh chạm võ phủ một cái bình thường tu luyện giả có quan hệ. Hắn lập tức triệu tập gia tộc mọi người tiến đến nghị sự đường. Đương chư vị trưởng lão nghe nói Cố Mạc Tấn nói lúc sau, trong lòng sôi nổi nảy lên nghi hoặc. Lúc trước, Cố Thiên lỗi chỉ là bởi vì rất có tu luyện thiên phú mà bị Cố Gia triệu hồi ra tới. Không ngờ tới bởi vì cố thiên lỗi tử vong sẽ liên lụy ra như vậy nhiều sự tình, trong lòng rất là không đăng giá. Đại trưởng lão chân mày cau lại, ra tiếng hỏi, không biết này mộ thanh niên có gì bối cảnh. Căn cứ điều tra tin tức, mộ thanh niên bất quá là một vị bình thường tu luyện giả, cũng không đặc thù bối cảnh. Cố mạc tấn nói, như vậy việc này đã có thể kỳ quái. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, bởi vì ta cố ra lần này phái ra người nếu là đổi làm tầm thường không có bối cảnh tu luyện giả quả quyết không có khả năng đem này đánh chết cố mạc tấn khẽ gật đầu có lẽ trừ bỏ chúng ta điều tra tin tức ở ngoài mộ thanh niên còn có mặt khác bối cảnh đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng bất luận mộ thanh niên có cái gì bối cảnh chúng ta chỉ cần đi điều tra một phen liền biết phàm là dám giết hại ta cố ra người nhất định làm nàng trả giá huyết đại giới ta cũng là như vậy cho rằng không biết lần này có ai nguyện ý đi trước danh trạm võ phủ cố mạc tấn thừa dịp giọng nói chậm rãi dò hỏi mọi người trầm mặc một lát đại trưởng lão lập tức đứng ra gia chủ ta nguyện ý đi trước danh trạm võ phủ đem mộ thanh niên mang về tới cố mạc tấn trong mắt xẹt qua một mặt vừa lòng chi sắc ngay sau đó nói có đại trưởng lão đi trước danh trạm võ phủ tin tưởng lần này tất nhiên có thể thành công đem mộ thanh niên mang về tới bất quá này mộ thanh niên thập phần quỷ dị Nhất định muốn nhiều mang một ít cố gia cao thủ mới được. Đại trưởng lão đôi tay ôm quyền, nói, gia chủ yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày này, mộ thanh niên đang ở trong phòng tu luyện, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận phá cửa thanh. May liêu nhữ chặt, mộ thanh niên trong lòng xuất hiện một cổ dự cảm bất hảo, ma hoàng gia tiếng nói, cố gia người tới. Nghe ma hoàng nói, mộ thanh niên sắc mặt ngưng trọng vài phần, tuy rằng đã sớm đoán trước tới rồi cố gia sẽ đến người chính là đương ngày này đã đến thời điểm vẫn là không tránh được trong lòng trầm xuống lấy nàng hiện tại thực lực đối mặt cố ra như vậy thế lực thật sự có quá lớn chênh lệnh, nàng không biết hôm nay lúc sau sẽ gặp phải như thế nào tình huống bất quá bất luận như thế nào nàng đều sẽ không lùi bước cố bác hùng tiến phòng trong liền nhìn đến một nữ tử chính ngồi ngay ngắn ở ghế trên lạnh giọng hỏi ngươi chính là mộ thanh niên mộ thanh niên ánh mắt hơi ngừng nhìn trước mắt rất có uy nghiêm nam tử Tuy rằng không biết thân phận của người này, lại đại khái hiểu biết người này hẳn là cố gia thực quyền nhân vật. Ngươi là người nào? Mộ thanh niên hỏi. Ta là cố gia đại trưởng lão cố bác Hùng, có việc thỉnh ngươi về cố gia một chuyến. Cố bác Hùng thanh âm lạnh băng, ngữ thanh cũng là thập phần không khách khí. Căn cứ ra chủ sở điều tra trở về tin tức, hắn cho rằng mộ thanh niên là cái gì lợi hại nhân vật, giờ phút này xem ra chẳng qua là một cái tuổi còn trẻ nữ từ thôi. Phòng trong bài trí cũng là dị thường đơn giản, nhìn không ra này có nội tình địa phương. Có lẽ hết thể căn nguyên căn bản là không ở mộ thanh niên trên người. Cố bác Hùng trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá bất luận đầu sỏ gây tội có phải hay không mộ thanh niên, cố gia hành sự chuẩn tắc luôn luôn là thà rằng sai sát, không thể buông tha. Ta là danh trạm võ phủ tu luyện giả, cố trưởng lão tựa hồ không có quyền lợi cứ như vậy mang ta rời đi đi. Mộ thanh niên lạnh lùng nói cố bác hùng hư lạnh một tiếng ta cố ra muốn mang ngươi rời đi danh trạm võ phủ cũng ngăn không được ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi để tránh chịu ra thịt chi khổ mộ thanh niên đôi mắt hiếp lại trước mắt cố ra người chừng mười người nhiều đem nàng toàn bộ sân đều vây quanh nàng muốn rời đi cũng không phải một việc đơn giản cứ như vậy đi theo cố bác hùng về cố ra tự nhiên là không có khả năng đi cố ra liền không khả năng lại trở về bất quá Lớn như vậy động tĩnh tin tưởng có không ít tu luyện giả đều chú ý tới. Muốn mang ta rời đi, không có khả năng. Mộ thanh niên lạnh lùng nói. Vậy đừng trách ta không khách khí. Cố bác Hùng căn bản không tính toán cùng mộ thanh niên lãng phí thời gian. Ở hắn xem ra, chính mình đường đường cố ra trưởng lao rơi chầm lại thân phận tới bắt như vậy. Một cái không có thân phận không có bối cảnh nữ tử đã là thập phần không có mặt mũi sự tình. Nếu là lại cọ tới cọ lui nửa ngày không có giải quyết. Chuyến ra đi chẳng phải là chê cười. Nếu không phải ra chủ đối mộ thanh niên thập phần coi trọng, hắn căn bản là sẽ không đưa ra chính mình tiến đến. Người tính thư gì? Cũng dám đối thanh niên không khách khí. Một đạo thanh lãnh bá đạo nói âm truyền tiến vào Nghe vậy, cố bác Hùng ngẩn ra, tầm mắt không khỏi nhìn phía nóc nhà phía trên. Người nào? Đi ra cho ta. phanh. Một đạo kịch liệt thanh âm vang lên. Chỉ thấy nóc nhà phía trên phá khai rồi một cái động lớn, ngay sau đó một mặt màu xanh lá thân ảnh xuất hiện ở mộ thanh niên bên cạnh. Thanh quân kia anh Tuấn khuôn mặt lộ ra vô biên lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Cố Bác Hùng, một cổ khiếp người khí phách bùng nổ mở ra. Cố Bác Hùng hơi giật mình, hắn bản năng cảm giác được tên này nam tử thân phận không đơn giản, bực này phong hoa tuyệt phi người bình thường như có. Tâm tư ngàn tư trăm chuyển gian Cố bác hùng giờ phút này mới cảm thấy mộ thanh niên thật sự có khả năng là đối rất nhiều cố gia người hạ sát thủ người. Bởi vì tên này nam tử thực lực đích sắc không đơn giản. Nếu như tên này nam tử chịu hỗ trợ như vậy giết cố gia người đều không phải là việc khó. Ngươi là người nào? Cố bác hùng đánh giá thanh quân, do hỏi. Thanh quân nhàn nhạt mà quét cố bác hùng liếc mắt một cái. Ta là người như thế nào? Ngươi không cần biết. Nghe nói thanh quân nói. Cô bác Hùng sắc mặt càng thêm lạnh băng, thân là cố gia trưởng lao hắn đã nhiều ít năm không có người dám như vậy đối hắn nói chuyện, trước mắt này một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, thế nhưng như thế không đem hắn để vào mắt, trong lòng tức khắc tức giận mọc lan tràn. Tuổi còn trẻ có vài phần thực lực liền không biết trời cao đất dày. Thanh quân trên mặt dạng nhàn nhạt tươi cười, đối với cô bác Hùng theo như lời nói mắt điếc hay ngơ, có chút người hết ngồi đại giếng. Tự cho là có được vài phần thực lực liền có thể vô pháp vô thiên, thú vị. Thanh quân không lưu tình chút nào nói làm cố bác hùng chờ một chúng cố ra người sắc mặt biến hóa lên, nghe nam tử ngôn ngữ, chẳng lẽ này nam tử phía sau còn có cái gì càng thêm lợi hại thực lực không thành. Tuy rằng bọn họ cố ra ở bạch kính quốc thế lực dị thường khổng lồ, nhưng là không thiếu còn có mặt khác càng vì cường đại gia tộc, chẳng qua bọn họ căn bản là không có nghĩ tới này một loại khả năng. Mộ thanh niên đứng ở thanh quân bên cạnh, ở thanh quân xuất hiện lúc sau nàng tâm liền yên ổn bài phần. Phía trước nàng cùng thanh quân cũng từng nói qua việc này, thanh quân còn lại là thực khẳng định mà nói cho nàng, một khi cố ra người tới, như vậy bọn họ liền hoàn toàn đem cái này phiền toái giải quyết, nghĩ đến thanh quân đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá mộ thanh niên trong lòng vẫn cứ lo lắng, căn cứ ma hoàng thượng một lần lời nói, thanh quân thực lực vô pháp tiến vào tiên thiên cảnh giới, kể từ đó. Đối mặt cố ra mọi người như cũng là khó khăn thật mạnh. Nhưng mà, ma hoàng thanh âm lại tại hạ một giây vang lên. Thanh nhiên, xem ra thanh quân lần này rời đi là vì tăng lên thực lực của hắn, hiện tại hắn hơi thở đã vượt qua tiên thiên cảnh giới. Phía trước thanh quân vẫn luôn chưa từng triển lộ quá hắn hơi thở, cho nên ma hoàng cũng không có cảm giác ra hắn thực lực biến hóa. Hiện tại theo hắn mơ hồ toát ra tới tức giận liền phát hiện hắn hơi thở đã so trước kia cường rất nhiều mộ thanh niên một trinh khó trách nàng cảm thấy lần này thanh quân cùng thường lui tới có điều bất đồng nguyên lai là bối rối hắn thực lực vấn đề đã giải quyết dễ dàng tiểu bối như thế kiêu ngạo ta liền hảo hảo sửa chữa ngươi một phen làm ngươi biết ta cố ra tôn nghiêm là không dung ngươi loại này tiểu bối khinh nhận. giọng nói rơi xuống cố vĩ hùng hừ lạnh một tiếng phía sau cố ra mọi người đã chậm rãi hướng về mộ thanh niên cùng thanh quân phương hướng tới gần nhưng mà Đang lúc bọn họ chuẩn bị ra tay thời điểm, một tiếng lãng tiếng cười từ viện ngoại chuyện tiến vào. Đã có loại này náo nhiệt, chúng ta ha có thể không tham dự. Lời này vừa nói ra, phòng trong mọi người tầm mắt sôi nổi nhìn phía viện ngoại góc tường, mộ thanh niên cùng thành quân khỏe miệng không cấm mạn thượng một mạt hiểu ý tươi cười, dạng yêu viêm bốn người đang đứng ở góc tường phía trên, cười lạnh nhìn trong viện, cố ra mọi người. Bọn họ ở cố gia người tới thời điểm cũng đã thu được tin tức. Rốt cuộc như vậy một đại bang tử nhân khí thế rào rạt mà vọt vào danh trạm võ phủ, mọi người đều không khỏi chú ý. huống chi mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở chú ý việc này, cho nên trước tiên liền phát hiện cố ra người tới. Cố Vĩ Hùng sắc mặt khó coi vài phần, hắn nguyên nghĩ hắn cô ra một đại bang tử người tiến đến danh trạm võ phủ dẫn người căn bản không có mặt khác tu luyện giả dám ngăn trở, rốt cuộc lấy cô ra thế lực đủ để kinh sợ tuyệt đại bộ phận tu luyện giả. Nhưng mà trước mắt này mấy người lại là không sợ chết, không những không có tránh mà xa chi ngược lại đón đi lên. Xem ra, này mộ thanh niên ở danh trạm võ phủ nhân khí nhưng thật ra không tồi. Nếu tới, kia liền cùng nhau động thủ đi, ta cũng cho các ngươi biết được ta cố ra sự tình cũng không phải là bất luận kẻ nào đều nhưng đúng tay. Cố bác Hùng tại đây lại nhiều lần biến hóa giới đã bị khơi dậy hòa khí, hắn muốn giết gà doa khỉ làm đại gia minh bạch nhúng tay cố gia sự là yêu cầu trả giá đại giới không khí trong nháy mắt này trở nên dương cung bạc kiếm mộ thanh niên đám người cũng không chút nào thoái nhượng cơ hồ ở hai bên va chạm khoảnh khắc chiến đấu liền bạo phát mở ra lớn như vậy động tĩnh tự nhiên khiến cho danh trạm võ phủ tu luyện giả chú ý phía trước cố gia mênh ngông quần quận tới nhất ba người thời điểm liền hấp dẫn mọi người tầm mắt rồi sau đó nhìn thấy cố gia người cùng mộ thanh niên chi gian phát ra tiếng xung đột trong lòng nhiều vài phần suy đoán. Rốt cuộc lúc trước cố thiên lỗi chết ly kỳ tử vong, sau lại cố gia trưởng lão tiến đến danh trạm võ phủ tìm kiếm mộ thanh niên, chẳng qua ở hai vị trưởng lão ngăn trở dưới, mộ thanh niên mới không có bị mang đi. Không nghĩ tới qua một đoạn thời gian, cố ra thế nhưng lần thứ hai phái người tiến đến, xem ra, việc này chỉ sợ là không được tính thiện. Quý Vân Nhiên cùng Vương Dược Đình ở thu được tin tức này để nhất nháy mắt lập tức chạy tới mộ thanh niên sở cư chu sân này cô ra người rốt cuộc muốn làm cái gì vương dược đình tức muốn hộp máu nói thượng một lần cố ra cường thế tới đoạt người cũng đã thực quá mức chẳng lẽ thật sự danh chạm vo phủ là nhậm người dẫm đạp không thành quý vân nhiên sắc mặt cũng khó coi cố ra lại nhiều lần khiêu khích nếu danh chạm vo phủ vẫn luôn tùy ý bọn họ như vậy đi xuống như vậy vo phủ thanh danh cũng đem xuống dốc không phanh Đương Quý Vân Nhiên cùng Vương Dược Đình đổi tới thời điểm liền phát hiện, cố gia người cùng mộ thanh niên mấy người đã chiến đến túi bụi, bất quá làm cho bọn họ kinh ngạc chính là mộ thanh niên đám người thế nhưng không có suy tản với cố gia người tay. Đối với mộ thanh niên cùng dạng liêu viêm mấy người quan hệ cực hảo sự tình, bọn họ cũng có nhất định hiểu biết, chẳng qua đối mặt cố gia thời điểm, dạng yêu viêm đám người như cũ lựa chọn đứng ra trợ giúp, này liền làm cho bọn họ có chút kinh ngạc. Xem ra bọn họ là xem nhẹ này một phần hữu nghị. Cố trưởng lão, không biết ngươi này sáng sớm liền mênh ngông quần cuộn tới ta danh chạm võ phủ là vì chuyện gì? Quý vân nhiên trầm dai nói, bình tĩnh khuôn mặt không chút biểu tình, chẳng qua trong giọng nói ẩn ẩn toát ra tức giận đã biểu lộ tâm tình của hắn. Cố bác Hùng nghe tiếng nhìn về phía quý vân nhiên hai người, đạm cười nói, nguyên lai là võ phủ trưởng lão ta lần này tiến đến là muốn mang mộ thanh niên về cố gia hiệp trợ điều tra một chút sự tình nghe được cố bác hùng trả lời quý vân nhiên hai người cũng không ngoại lệ đơn giản là điều tra cố thiên lỗi tử vong sự tình quý vân nhiên không cấm nói nếu cố trưởng lão lần này tiến đến là điều tra cố thiên lỗi chết như vậy ta tin tưởng việc này cùng mộ thanh niên cũng không có liên hệ dùng cái gì thấy được cố bác hùng nhàn nhạt nói việc này lúc trước chúng ta cũng từng điều tra quá Không nói đến mộ thanh niên ngay lúc đó thực lực căn bản không phải cố thiên lôi đối thủ, hơn nữa kia nghe rợn cả người thủ đoạn chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể đủ thi triển ra tới, cho nên tin tưởng việc này cùng mộ thanh niên cũng không quan hệ. Có hay không quan hệ còn phải ta cố ra điều tra lúc sau mới vừa rồi biết, húng chi việc này không riêng liên lụy đến cố thiên lôi chết, còn có ta cố ra một chúng tu luyện giả vô cớ mất tích vấn đề hy vọng hai vị trưởng lão có thể cho phép ta đem mộ thanh niên mang về cố ra tuy rằng là thỉnh câu lời nói nhưng cô bác hùng nói ra lại là mệnh lệnh ngự khí hắn cố ra muốn mang đi một người danh trạm võ phủ còn nhiều lần cản trở xem ra hắn cố ra gần nhất là quá điệu thấp a thấy cô bác hùng như thế không khách khí vương dược đình cũng đã không có sắc mặt tốt cố trưởng lão ta mặc kệ cố ra thế lực như thế nào đại nhưng là danh trạm võ phủ tu luyện giả liền chịu danh trạm võ phủ bảo hộ hôm nay chúng ta sẽ không làm ngươi mang đi mộ thanh niên quý vân nhiên cũng là không có phản đối vương dược Đình nói ở hắn xem ra cố bác hùng hành động không khác và mặt nếu cố bác hùng như thế không cho bọn họ mặt mũi như vậy bọn họ cũng không cần phải cấp cố bác hùng mặt mũi hai bên hoàn toàn xé rách ra mặt dù cho cố ra thực lực không đơn giản nhưng danh trạm võ phủ đồng dạng không phải ăn mà không làm Cố bác Hùng hơi giật mình, không nghĩ tới vương dược đình nhị vị trưởng lao thái độ thế nhưng như thế kiên định, trong lòng càng thêm mà tin tưởng cố ra mọi người chết cùng mộ thanh niên có quan hệ, nếu không nếu mộ thanh niên chỉ là một cái đơn giản tu luyện giả, danh chạm võ phủ tại sao lại như vậy che chở nàng. Nếu hai vị trưởng lão khăng khăng không thả người, như vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Cố bác Hùng sắc mặt hơi chấm xuống, trong mắt lập lòe hung ác nham hiểm quan mang danh trạm võ phủ hiện giờ là càng ngày càng không biết điều chúng ta phụng bồi rốt cuộc vương dược đình trả lời lại một cách miệt ai mộ thanh niên ánh mắt hơi hơi biến ảo không nghĩ tới danh trạm võ phủ thế nhưng sẽ bởi vì nàng mà củng cố ra sẽ rách thể diện trong lòng không cấm xuất hiện một chút cảm động hư cố bác hùng hư lạnh một tiếng động thủ viện ngoại danh trạm võ phủ tu luyện giả sôi nổi nhìn tình huống bên trong trên mặt hiện lên kinh nghi chi sắc Này cố ra người thật là vô pháp vô thiên, đến chúng ta võ phủ tới cường đoạt người, bất quá trưởng lao thái độ cũng thực kiên định. Vương Dược Đình hai người thái độ làm danh chạm võ phủ tu luyện giả cảm thấy ấm lòng, tuy rằng bọn họ cùng mộ thanh niên quan hệ có lẽ cũng không đủ hảo, nhưng là võ phủ có thể bảo hộ mộ thanh niên, liền chứng minh đồng dạng có thể bảo hộ bọn họ, phản chi mộ thanh niên cứ như vậy bị cố ra mang đi, bọn họ mới là trái tim băng giá. Này cố gia người thật cho rằng khó lường, ta đi chợ giúp mộ thanh niên bọn họ, làm cho bọn họ biết chúng ta danh chạm võ phủ lợi hại. Nói không sai, dám đến chúng ta danh chạm võ phủ tới đoàn người, này không phải nói rõ khi dễ người sao. Không biết là ai trước thức dậy đầu, trong lúc nhất thời đại gia sôi nổi nghị trong viện phong đi, đối với cố gia người chính là một trận manh đánh. Cố gia tu luyện giả cũng là không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tu luyện giả tới đối phó bọn họ. Phải biết rằng lần này cố ra người tới tổng cộng bất quá mười mấy thôi. Ở bọn họ xem ra, mười mấy người muốn mang đi mộ thanh niên một người bất quá là lại đơn giản bất quá sự tình. Nhưng mà, trước mắt hết thể đều cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Dù cho bọn họ mỗi người thực lực đều không tồi, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy đồng loạt ra tay a không bao lâu cũng chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Cố bác Hùng ngây ngẩn cả người, nguyên bản là bọn họ lấy nhiều khi ít, Khi dễ mộ thanh niên, hiện tại tình huống hoàn toàn phản lại đây, là danh trạm võ phủ nhiều người như vậy liên thủ khi dễ bọn họ cố ra người A. Dừng tay, mau dừng tay. Cố bác hùng vội vàng hô, chỉ là giờ phút này căn bản không có người để ý tới hắn theo như lời nói, khó được có trưởng lao dẫn đầu đánh nhau, đại gia tự nhiên đi theo trưởng lão. Mộ thanh niên đám người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn một màn này, còn chúng buộc phát ra tới lực lượng quả nhiên là cường đại. Không nghĩ tới tại đây trong khoảng thời gian ngắn sẽ nhiều ra nhiều như vậy Minh Hiếu, cố gia tu luyện giả giờ phút này đã hoàn toàn bao phủ ở biển người chung. Ha, ha cố gia tu luyện giả lần này chính là thảm. Nguyên bản phẫn nộ đến cực điểm tôn phi phạm ở nhìn thấy một màn này lúc sau không cấm mặt mày hớn hở, trường hợp này thật sự là quá đồ sộ. Mộ thanh niên trên mặt cũng là tràn ra lóa mắt tới rồi cực điểm tươi cười, một màn này là nàng xa xa không nghĩ tới. Chẳng qua thực sự làm tâm tình của nàng không tồi Quý Vân Nhiên cùng Vương Dược Đình Nhìn thấy một màn này cũng là thập phần kinh ngạc Bất quá khó được một lần không có trưởng lão bộ dáng, Cảm giác đảo cũng thập phần hảo Cố bác Hùng sắc mặt xanh mét Ý đồ làm cố gia tu luyện giả đi trước rời đi Chẳng qua, hắn thất bại Bởi vì ở như vậy đám người bên trong căn bản là tìm không thấy cố gia tu luyện giả thân ảnh Quý trưởng lão, các ngươi như vậy là có ý tứ gì? Cô bác Hùng lạnh lùng nói, không có gì ý tứ. Quý vân nhiên nhàn nhạt nói, phía trước cô bác Hùng thái độ làm hắn thập phần bất mãn, giờ phút này nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nếu là ta cô ra tu luyện giả thiệt hại ở chỗ này, nhất định sẽ hướng danh chạm võ phủ thảo muốn công đạo. cố cô bác Hùng trong mắt lập loẹ nồng đậm tức giận, lần này hắn là đem danh chạm võ phủ ghi hận thượng. Quý vân nhiên đôi mắt híp lại, cố bác Hùng như vậy thái độ nhưng thật ra làm hắn không hảo làm. Trước mắt chỉ có hai cái biện pháp, một là làm cố bác hùng đám người ai cũng không thể quay về, một cái khác cũng chỉ có thể buông tha bọn họ, bất luận cái nào đều không tốt. Đúng lúc này, mộ thanh niên trầm rãi nói, trưởng lão, việc này là ta cùng với cô ra ân oán, không bằng liền từ ta cùng với bọn họ tới giải quyết. Danh trạm võ phủ có thể lựa chọn tại đây loại thời điểm duy trì nàng cũng đã đủ để cho nàng cảm động, nhưng là nàng không thể đủ liên lụy danh trạm võ phủ. Việc này vẫn là từ nàng chính mình ra mặt tương đối hảo. Nghe vậy, Cố Bác Hùng sắc mặt vui vẻ, chỉ cảm thấy này mộ thanh niên thật sự đủ buồn, nguyên bản lấy danh trạm võ phủ như vậy tình huống, hắn thật đúng là không biết nên làm thế nào cho phải, hiện tại theo mộ thanh niên đề nghị, hắn nhưng thật ra tỉnh đau đầu. Chỉ cần danh chạm võ phủ những người này không nhúng tay, bọn họ muốn đối phó mộ thanh niên còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe được mộ thanh niên đề nghị, Vương Dược Đình nhíu mày, Thanh niên, ngươi không cần lo lắng danh trạm võ phủ, một khi ngươi rơi vào cố ra trong tay, chỉ sợ liền không về được. hắn minh bạch mộ thanh niên là không muốn liên lụy danh trạm võ phủ, chẳng qua cứ như vậy mộ thanh niên chính mình liền sẽ đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. hắn ở võ phủ đương nhiều năm trường lão, gặp qua bất tận này số tu luyện giả, chính là phẩm hạnh cùng mộ thanh niên tương đương tu luyện giả lại là thập phần hiếm thấy. hắn từ trong lòng muốn che chở mộ thanh niên mặt khác tu luyện giả cũng là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới mộ thanh niên sẽ có như vậy đề nghị. Bất quá nghĩ lại dưới cũng liền minh bạch lại đây, trong lúc nhất thời, mọi người đối mộ thanh niên đều có chút bội phục, việc này đổi làm bọn họ là quả quyết làm không được. Thanh niên quý vân nhiên sắc mặt cũng là thập phần phức tạp, hắn nhất hy vọng chính là cố ra người như vậy rời đi, bất quá xem bộ dáng sự tình là vô phát hiện. Nhị vị trưởng lão, các ngươi yên tâm đi, việc này chúng ta sẽ giải quyết đứng ở mộ thanh niên bên cạnh vẫn luôn trầm mặc thanh quân đột nhiên ra tiếng nói kia tuấn lãng khuôn mặt tràn ngập chi sắc kẻ hèn một cái cố ra hắn còn không bỏ ở trong mắt nguyên bản chỉ tính toán đưa bọn họ chạy trở về liền xong rồi hiện tại cố ra lại là làm trầm trọng thêm mà muốn đối thanh niên bất lợi với hắn mà nói không có gì so thanh niên quan trọng những người này nếu dám đánh thanh niên chú ý như vậy hắn khiến cho cố ra mọi người hối hận ôn thuần tiếng nói lộ ra kỳ dị mị lực Thanh quân nói là mọi người trong lòng lo lắng không khỏi thả xuống dưới. Tại đây đoạn thời gian, mộ thanh niên cùng thanh quân hoạn nạn nâng đỡ mọi người đều là xem ở trong mắt. Thanh quân tuyệt đối không có khả năng làm mộ thanh niên đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Nếu thanh quân nói như vậy, tự nhiên có hắn lý do. Thanh quân, ngươi xác định. Vương Dược đỉnh ra tiếng nói. Thanh quân khẽ gật đầu. Vương trưởng Lão, ta xác định. Thấy thanh quân như thế khẳng định. Vương Dược Đình hơi cân nhắc một lát lúc này mới gật gật đầu, hảo. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thanh quân bắt đầu, hắn liền biết thanh quân không phải đơn giản nhân vật, sở dĩ vẫn luôn lưu tại danh trạm võ phủ, vì chính là mộ thanh niên, có hắn ở mộ thanh niên bên người, hắn tin tưởng thanh quân nhất định có thể bảo vệ tốt mộ thanh niên. Quý Vân Nhiên cùng Vương Dược Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, mọi người đều trở về đi. Nghe Quý Vân Nhiên hạ lệnh. Võ phủ rất nhiều tu luyện giả tuy rằng không cam lòng, lại là chậm rãi rời đi mộ thanh niên sân. Đãi các vị tu luyện giả sau khi rời khỏi, trong sân nhưng thật ra trống trải rất nhiều, bất quá dạng nghiêu viêm bốn người như cũ đứng ở tại chỗ chưa từng rời đi. Từ bọn họ trở thành bằng hữu kia một ngày bắt đầu liền chú định bọn họ là một cái đoàn thể, bất luận đã xảy ra sự tình gì bọn họ đều sẽ không rời đi. Cố bác Hùng tầm mắt ở dạng liêu viêm mấy người trên người đảo qua, bọn họ thái độ đã không cần nói cũng biết chẳng qua nơi này biên còn có một cái hoàng tử điện hạ nhưng thật ra phiền thoái trong lòng âm thầm đo cùng lắm thì đến lúc đó đem mộ thanh niên đám người tất cả đều giết buông tha đoan một cảnh rốt cuộc hoàng thất thế lực đồng dạng không thể khinh thường nếu giết đoan một cảnh không nói đến đoan một cảnh ở hoàng thất địa vị có trọng yếu hay không như vậy đều tương đương quét hoàng thất mặt mũi đối cố ra cũng không chỗ tốt hiện tại mọi người đều đã rời đi thanh quân chậm dai nói cố trưởng lão nếu việc này là tư nhân ân đoán như vậy chúng ta liền đến võ phủ bên ngoài đi giải quyết như thế nào cố bác hùng có chút không minh bạch nay thanh quân vì sao như thế có tự tin liền tính mộ thanh niên những người này liên thủ cố ra cũng sẽ không sợ hai mới là rốt cuộc bọn họ át chủ bài là cái gì tầm mắt vừa chuyển cố bác hùng lúc này mới chú ý tới nguyên bản uy phong lấm lâm cô ra tu luyện giả giờ phút này một đám đã biến thành đầu heo không hề hình tượng đang nói. Mặt ra một trận không ánh sáng, liền bộ dáng này đích sắc không có bất luận cái gì uy hiếp lực, cũng may này đó tiểu đối chung không có một người sẽ là đối thủ của hắn, cho nên vẫn là tràn ngập phần thắng. Không thành vấn đề. Cố bác Hùng đáp Quý Vân Nhiên cùng Vương Dược Đình đều không có ngăn cản, kế tiếp mộ thanh niên đoàn người liền hướng về danh trạm võ phủ bên ngoài đi đến. Nhìn mộ thanh niên đám người dần dần tiêu tán ở trong tầm mắt, Vương Dược Đỉnh trên mặt mạn thượng một mặt buồn dầu, ngươi nói, việc này sẽ như thế nào giải quyết? Cá chết lưới rách, hai bên nhất định có một phương nga xuống, chỉ là không biết đến tuột cùng ai thắng ai thua. Quý Vân Nhiên chậm rãi nói. Theo ta thấy, mộ thanh niên bọn họ thắng lợi khả năng tính rất cao, nếu không bọn họ sẽ không có như vậy đề nghị. Vương Dược Đình trầm ngâm nói. Quý Vân Nhiên lắc lắc đầu. Liên tính mộ thanh niên bọn họ hôm nay thắng cũng chỉ sẽ củng cố ra mâu thuẫn tiến thêm một bước tăng lên, đợi cho khi đó, toàn bộ cố ra đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Vương Dược Đình sắc mặt khó coi nhìn vài phần, hắn minh bạch quý vân nhiên nói chính là sự tình, mộ thanh niên trọc tới như vậy một cái gia tộc tương đương thông một cái tổ hong vỏ vẽ, vấn đề rất nhiều. Chỉ có thể đủ xem người trẻ tuổi tạo hóa, hy vọng bọn họ có thể thành công đi. Có tiếng chạm võ phủ lúc sau mộ thanh niên tắc không ngừng mà đánh giá trước mắt tình thế bọn họ 6 cá nhân đối thượng cố bắc hùng là 13 cá nhân bình quân mỗi người đều phải đối thượng hai người huống chi còn có cố bắc hùng như vậy một cao thủ ở tình huống cũng không dung lạc quan thanh quân chậm rãi dắt lấy mộ thanh niên tay hắn cảm giác được mộ thanh niên tay bởi vì khẩn trương mà chảy ra mồ hôi không khỏi ở người sau bên thai ôn nhu nói không cần lo lắng hết thể có ta ở đây mộ thanh niên ngẩng đầu Nhìn thanh quân ôn nhu tuấn mỹ mặt, trong lòng nhẹ nhàng vài phần, bất luận phát sinh sự tình gì, bên người luôn là có hắn làm bạn. ngươi trong hồ lô bán cái gì dược? Mộ thanh niên nhịn không được hỏi, nguyên tưởng rằng thanh quân đã làm tốt chuẩn bị, nhưng đợi lâu như vậy đều không có nhìn thấy bất luận cái gì có tính toán bộ dáng. Chẳng lẽ thanh quân thật sự liền tính toán như vậy ra tay? Thực mau sẽ biết. Thanh quân mỉm cười, đại chúng ta giải quyết cố bắc Hùng lúc sau liền trực tiếp đi trước cố ra. Như thế nào? Hắn muốn cho mọi người biết, khi Dễ Mộ thanh niên chẳng khác nào tìm chết, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ thanh niên. Mộ thanh niên đôi mắt mở to vài phần, đối với cố gia nàng sát sớm có hận ý, bất quá, thật sự có thể làm được sao? "Hảo a." Mộ thanh niên nhuyễn miệng cười, nàng tin tưởng Thanh Quân. Trầm rãi hành tẩu bên trong, Cố Bác Hùng nhìn Thanh Quân cùng Mộ thanh niên trên mặt tươi cười. Vô cớ mà dâng lên một loại dự cảm bất hảo Tuy rằng thân là cố gia trưởng lao hắn đã nhiều năm không có ra tay Nhưng là đối với nguy hiểm khiếu giác lại là thập phần rõ ràng Này tuyệt đối có âm mưu. Dạng yêu viêm bốn người biểu tình cũng là thập phần đạm nhiên Đối với cố gia như vậy một cái tự cho là đúng Không đem người khác tánh mạng đặt ở đáy mắt gia tộc Bọn họ đồng dạng không thích Cố bác Hùng cũng lập tức hướng về cố gia tu luyện giả sử một cái ánh mắt Mọi người hiểu ý lúc sau lập tức hướng về mộ thanh niên mấy người vọt lại đây. Dạng yêu viêm mấy người ngẩn ra, không nghĩ tới cô bác hùng sẽ đột nhiên ra tay, này cố gia trưởng lão cũng là đủ đê tiện. Mộ thanh niên ánh mắt hơi ngừng, tay phải không cấm nắm chặt lưu Quan kiếm, nhưng mà, không đợi mộ thanh niên chuẩn bị xuất động, thanh quân đột nhiên vô vô tay. Thoáng sau đó, một đám màu xanh lá quần áo tu luyện giả xuất hiện ở mọi người trước mặt, trực tiếp đem cô bác hùng một đám người vây quanh ở trung ương. Mộ thanh niên kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện này đó tu luyện giả, phía trước nàng hoàn toàn không có chú ý tới nơi này có này đó tu luyện giả cất giấu. Nói như thế tới, thanh quân chẳng phải là ngay từ đầu liền giả thiết này hết thảy Ngay cả đem sự tình ở đây giải quyết cũng là hắn thiết kế tốt. Nghĩ tới này một tia khả năng lúc sau, mộ thanh niên trong lòng xuất hiện nồng đậm khiếp sợ, thanh quân tâm tư thật sự quá kín đáo. Tôn phi phàm đám người trên mặt dạng khai nồng đậm tươi cười. Thanh quân này nhất chiêu thật sự là cao. Dạng Nghiêu viêm cũng không ngoài ý muốn, lúc trước bọn họ liền biết thanh quân là có thế lực, chẳng qua vẫn luôn đều không có nhìn thấy, hôm nay mới gặp được gương mặt thật, Chỉ là đánh giá này đó tu luyện giả, hắn trong lòng này lên một tia khiếp sợ, này đó tu luyện giả tu vi thế nhưng liền hắn đều không thể nhìn thấu. Cố bác Hùng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tu luyện giả, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt hắn có thể cảm nhận được này đó tu luyện giả thực lực thập phần cao cường cho dù là hắn muốn từ những người này vây quanh trung chạy đi cũng không là một việc đơn giản mộ thanh niên ta cố ra tu luyện giả quả nhiên là chết ở ngươi trên tay giờ phút này cố bác hùng minh bạch hết thảy nguyên lai này hết thạy căn nguyên đều là mộ thanh niên chẳng qua mộ thanh niên cũng không phải cái gì không quyền không thế tu luyện giả ở nàng bên người có một cái thập phần khủng bố thanh quân chuyện tới hiện giờ Mộ thanh niên cũng đã không có che giấu tất yếu, không tồi, cố thiên lỗi, cố tình làm toàn bộ đều chết ở tay của ta thượng, muốn trách, chỉ có thể trách bọn họ chính mình. Nàng chưa bao giờ từng chủ động đi trêu chọc bất kể đối thủ nào, nếu không có cố thiên lỗi cùng cố tình làm chủ động trêu chọc nàng, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy bộ dáng. Cố bác hùng tí nhai dùng nước, lao phu cùng các ngươi liều mạng, thanh quân tay phải vung lên những cái đó tu luyện giả nhóm vây quanh đi lên đem cô bác hùng đám người bao quanh vây quanh chiến đấu cũng tại đây trong nháy mắt bạo phát mở ra phân tán thoát đi nhất định phải đem tin tức này truyền quay lại cố ra cố bác hùng hướng về cố gia tu luyện giả hô kể từ đó chẳng sợ hắn hôm nay muốn chết ở chỗ này cố ra cũng có thể đủ thế hắn báo thủ cố gia tu luyện giả nhóm cũng là sắc mặt tái nhợt bọn họ hùng hổ mà tiến đến Ai ngờ đến sẽ rơi vào như thế cục diện, đối phương thế nhưng liền cố ra đều không sợ. Ken ken ken. Kim thiết giao tiếp tiếng động không ngừng mà tại đây phiên trống trải địa vực truyền đẩy ra tới. Thanh quân ngay từ đầu liền tính toán tìm một cái ẩn nấp địa phương đem cố gian này đó tu luyện giả giải quyết. Cho nên giờ phút này dù cho chiến đấu giao động không nhỏ, nhưng như cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nguyên bản hẳn là ở chiến đấu mộ thanh niên mọi người giờ phút này lại là ở một bên xem diễn, nhìn cố bác hùng đoàn người hấp hối dãy ruộng, lại nhìn thành quân người đại phát thần uy. Bọn họ đều là người của ngươi. Mộ thanh niên ra tiếng dò hỏi. Cố gia lần này mang đến tu luyện giả thực lực đều không yếu, nhưng thanh quân người thực lực so cố gia tu luyện giả càng thêm cường hãn, có thể thấy được thanh quân sau lưng thế lực có lẽ so cố gia càng thêm cường hãn. Thanh quân khẽ gật đầu, không tồi. Như vậy, ngươi là người nào? Mộ thanh niên ngơ ngẩn nói, cho tới nay mới thôi, nàng đối thanh quân thân phận đều không có bất luận cái gì hiểu biết. Nhìn mộ thanh niên trong mắt kia một tia nghi ngờ, thanh quân nắm chặt tay nàng, đại hết thể giải quyết lúc sau, ta liền đem hết thể đều nói cho ngươi. hảo sao? Thấy thanh quân nói được thành khẩn, mộ thanh niên khẽ gật đầu, hảo. Nàng tin tưởng thanh quân sẽ không lừa nàng, bất luận thanh quân là cái gì thực lực đối bọn họ quan hệ đều không có ảnh hưởng frank một đạo trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên cố bác hùng nặng nề mà ngã xuống đến trên mặt đất mặt ra không bao giờ phục phía trước bá đạo cùng uy phong hắn hai mắt chừng đến đỏ bừng không cam lòng mà nhìn mộ thanh niên đám người các ngươi giam giết chúng ta cố gia nhất định sẽ không buông tha các ngươi nghe ngôn thanh quân đạm cười một tiếng không phải cố gia không buông tha chúng ta mà là chúng ta không buông tha cố gia hắn chỉ là rời đi thanh niên một đoạn thời gian cố ra người liền dám khi dễ thanh niên thật sự không thể tha thứ cố bác hùng ngẩn ra các ngươi dám tìm cố ra phiền thoái ở hắn xem ra liền tính hôm nay chính mình lâm vào mộ thanh niên đám người bấy dập chính là nếu không bao lâu cố ra liền sẽ biết chuyện này đợi cho khi đó mộ thanh niên một đám người ai cũng chạy không thoát chính là hiện tại nghe thanh quân ý tứ tựa hồ bọn họ căn bản là không sợ cố ra người yên tâm đi nếu không bao lâu cố ra người đều sẽ đi địa ngục bồi ngươi cùng với thanh quân bình tĩnh đạm mạc một câu rơi xuống cố bác hùng trước ngực liền nhiều một phen kiếm hắn không cam lòng mà nhìn mộ thanh niên đáng người tựa hồ là không thể tin được chính mình sẽ cứ như vậy chết đi thực mau cố ra tu luyện giả nhất nhất ngã xuống tôn phi phàm trên mặt lộ ra một tia tán thưởng chi sắc thanh quân không nghĩ tới ngươi bối sẽ còn có như vậy cường thế lực chúng ta phía trước lo lắng đều là dư thừa Phía trước ít nhiều các người giúp đỡ thanh niên, nếu không liền tính ta hiện tại thế lực lại cường cũng không có gì dùng. Thanh quân nói âm trung lộ ra phát ra từ nội tâm cảm tạ. Mọi người nhìn nhau cười, trên mặt lộ ra hiểu ý tươi cười, bọn họ chi rằng đã không cần nhiều lời này đó. Một tháng sau, cố gia nghị sự đường. Cố mạc tấn sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, từ đã biết đại trưởng lao chết ở mộ thanh niên đám người trên tay tin tức lúc sau. Cố ra không khí liền trở nên khẩn trương lên. Lúc trước ở biết tin tức này trước tiên, bọn họ liền lần nữa đi danh trạm võ phủ tìm kiếm mộ thanh niên đám người. Nhưng mà, mộ thanh niên mấy người giết cố bắc hùng đám người lúc sau liền vẫn luôn không có hồi danh trạm võ phủ, hiện tại cũng là không có nửa điểm tin tức. Mộ thanh niên đám người đến nay không có tin tức, nghĩ đến rất có khả năng là rời đi. Nhị trưởng lão không cấm ra tiếng nói. Giết ta cố ra trưởng lão còn tưởng rời đi. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Cố mạc tấn hừ lạnh nói, nếu không đưa bọn họ giết lấy an ủi đại trưởng lao vong linh, ta cố ra còn lấy gì mặt mũi đối mặt thế nhân. Gia chủ, theo ta thấy, này mộ thanh niên đến đâu cá nhân không đơn giản, nếu là biến mất đảo còn hảo, vạn nhất làm mặt khác cái gì tính toán, kia đã có thể không hảo. Nghe nói lời này, cố mạc tấn cười lạnh một tiếng, bọn họ có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đối ta cố ra ra tay không thành? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền vào được một đạo thân ảnh. Nhìn thấy người này đột nhiên vọt vào tới, cố mạc tấn ánh mắt lạnh lùng, đã xảy ra sự tình gì? Như thế hoảng loạn, còn thể thống gì? Nhưng mà, kia xông tới cố ra con cháu lại là bất chấp cố mạc tấn bạo nộ, vội vang nói, gia chủ, có người tấn công cố cô ra. Lời này vừa nói ra, nghị sự đường mọi người đều là ngây ngẩn cả người không thể tưởng tượng mà nhìn kia một người nam tử ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa hồi hồi bẩm gia chủ có người công kích cố gia người nào thế nhưng lớn mật như thế cố mạc tấn một tay vỗ cái bàn cố gia ở bạch kính quốc sừng sững nhiều năm như vậy còn chưa từng có người dám tới cửa tìm cố gia phiền thoái quả thực ở tìm chết cố mạc tấn nói âm vừa mới rơi xuống một đạo thanh lành thanh âm liền ở toàn bộ cố gia trên không truyền đẩy ra tới cố mạc tấn ra tới nhận lấy cái chết. Thanh quân uy nghiêm thanh âm tràn ngập khí phách, trong khoảnh khắc truyền khắp cố ra mỗi một góc. Cố ra người sôi nổi ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng mà nhìn phía trên không, thế nhưng có người dám làm ra chủ đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Cố mạc tấn nghe ngôn lúc sau lập tức nhảy lên nóc nhà, chờ nhìn đến thanh quân cùng mộ thanh niên thân ảnh khi, trong mắt hắn nảy lên nồng đậm sát ý. Tuy rằng hắn cũng không có gặp qua thanh quân cùng mộ thanh niên, Chính là từ những người khác miêu tả chung như cũ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra trước mắt hai người thân phận. Can dỡ tiểu bối, các ngươi nếu là chờ, ta muốn bắt người nhóm còn không phải thực dễ dàng, hiện tại dám dẫn đầu tới khiêu khích ta, quả thực tìm chết. Cố mạc tấn đôi mắt hiếp lại, hôm nay khó được nhìn thấy cái này cơ hội tốt, hắn cũng không thể lại làm này hai tên ra hỏa chạy trốn. Thanh quân cùng mộ thanh niên liếc nhau, trong mắt mạn thượng nồng đậm ý cười, mộ thanh niên cười nói, cố gia chủ. Ngươi trước thấy rõ ràng trước mắt tình huống nói nữa đi. Nghe ngôn, Cố Mạc Tấn trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc, tầm mắt ở Cố gia nhìn quét liếc mắt một cái. Này vừa thấy, Cố Mạc Tấn mặt nháy mắt trở nên cứng đờ lên. Bởi vì, ở Cố gia phụ cận, rất nhiều tu luyện giả đã đem toàn bộ Cố gia vây đến chật như nêm tối, bên trong thế nhưng còn bao gồm hoàng thất tu luyện giả. Hoàng thất muốn bao vây tiếu trừ Cố gia không thành. Dây tiếp theo Đoan một cảnh xuất hiện ở thanh quân bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú mạn khoái ý tươi cười. Đoan một cảnh cố mạc tấn liếc mắt một cái liền nhận ra đoan một cảnh, không cấm trầm giọng nói, hoàng thất chẳng lẽ phải đối ta cố ra xuống tay. Cũng đừng quên, hoàng thất củng cố cùng ta cố ra có thoát không khai quan hệ. Đoan một cảnh sắc mặt lạnh xuống dưới, những năm gần đây, theo ngươi cố ra thực lực tăng cường, càng thêm không đem hoàng thất để vào mắt, há có thể lại tùy ý cố ra như thế đi xuống. Cố gia hiện giờ đối Hoàng thất càng thêm vô lễ, năm gần đây bằng mặt không bằng lòng sự tình làm không ít, chỉ là nề hạ ở bạch kính quốc ảnh hưởng thâm hậu, chính cái gọi là rút dây động rừng. Một khi động cố gia, Hoàng thất thực lực cũng sẽ đã chịu không nhỏ thiệt hại, mới vừa rồi những năm gần đây vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại vừa vận thanh quân phải đối cố gia xuống tay, đoan Mục cảnh ở biết lúc sau lập tức đem tin tức này nói cho Hoàng thất, hai người không như mà hợp, mà này cũng vì đoan Mục cảnh mang đến công tích. Tương lai muốn trở thành vua của một nước cũng là nhiều vài phần lợi thế. Cố mạc tấn tâm dần dần châm đi xuống, mấy năm nay hắn làm sự tình chính hắn trong lòng rõ ràng, hoàng thất chỉ sợ đã sớm động này phân tâm tư, chỉ là vừa lúc tìm được rồi một cái cơ hội tốt động thủ. Muốn đem ta cố ra nhổ tận gốc cũng không phải một việc đơn giản. Cố mạc tấn thanh âm dần dần mở rộng, cố ra con cháu, cùng ta cùng nhau chống đỡ ngoại địch. Cùng với cố mạc tấn nói ôm rơi xuống. Cố gia tu luyện giả sôi nổi cầm lấy vũ khí, sắc mặt bất thiện cùng địch nhân rằng co. Mộ thanh niên, ta cố gia hôm nay hết thảy đều là bởi vì ngươi. Cố mạc tấn ánh mắt hung ác nham hiểm, nếu không phải bởi vì mộ thanh niên, cố gia cũng sẽ không gặp phải như thế nguy cơ. Mộ thanh niên sắc mặt lãnh đạm mà nhìn cố mạc tấn, cho tới nay, đều là cố gia từng bước từng bước, hôm nay, ta liền cùng nhau còn cấp cố gia. Một cái gia tộc quật khởi rất khó. Một cái gia tộc hủy diệt lại bất quá là trong một đêm. Đối với cố gia, mộ thanh niên không có nửa điểm tiếc hận chi tâm, như vậy một cái gia tộc sau lưng không biết thương tổn bao nhiêu người, như vậy diệt trừ cũng coi như là thay trời hành đạo. Một trận chiến này, phong vân biến sắc. Một trận chiến này, là bạch kính quốc trong lịch sử một trận chiến. Một trận chiến này, một cái quái vật khổng lồ hoàn toàn trên thế giới này biến mất. Vô số thế lực kinh nghi bất định đến nhìn cố gia phương hướng. Không rõ là người nào sẽ đối như vậy một cái quái vật khổng lồ động thủ. Nay một đêm, vô số tu luyện giả đêm không thể ngủ. Nay một đêm, thanh quân tên ở toàn bộ bạch kính quốc nội truyền đẩy ra tới. Bảy ngày sau, danh trạm võ phủ, lưỡng đạo thân ảnh đứng thẳng với sau núi đỉnh. Nam tử người mặc một bộ màu xanh lá trường bào, tóc dùng ngọc quan thúc khởi, đưa lưng về phía ánh mặt trời ưu nhãm mà đứng ở nơi đó, tuấn mỹ xuất trần khuôn mặt dạng nhàn nhạt cười. Yêu nhã trung mang theo khoang dung ở nam tử bên cạnh một người thanh váy nữ tử sắc mặt mỉm cười váy dài bao vây ra rảo hảo hiểu điệu dáng người thanh nhã dung nhan lộ ra một tia vũ mị, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất ở nàng trên người hoàn mị kết hợp lên thanh niên thanh quân nhẹ giọng đều đôi tay cầm mộ thanh niên bàn tay mềm có một số việc ta nên hướng ngươi thẳng thắn mộ thanh niên đạm cười không nói chỉ là ngóng nhìn thanh quân mắt mấy ngày qua thanh quân vẫn luôn không nói. Nàng cũng chưa từng dò hỏi quá. Ta họ trăm dặm, tên của ta là trăm dặm thanh quân, là bách lý gia tộc thiếu gia. Thanh quân đem hắn thân thế từ từ kể ra, mộ thanh niên lúc này mới hiểu biết đến nguyên lai vẫn luôn ưu nhã vô song thanh quân kỳ thật có một đoạn nghĩ lại mà kinh qua khứ. Bách lý gia tộc là thất diệu đại lục thập phần cường đại gia tộc, chỉ là ở như vậy trong gia tộc, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, thân tình có vẻ càng thêm bạc nhược. Thanh quân bởi vì thân thể hạn chế. Tu Vi vẫn luôn vô pháp đột phá đến tiên thiên cảnh giới, tùy ý hắn như thế nào nỗ lực đều không thể đột phá này một tầng trướng ngại, vì không ở gia tộc trung nhậm người khi dễ, cho nên, hắn chỉ có thể đủ đem tận lực hoa ở mặt khác phương diện, đề cao hắn luyện đan thuật, khắc văn thuật, trận pháp thuật, đây cũng là hắn vì sao tuổi còn trẻ liền có thể như thế lợi hại nguyên nhân. Bởi vì, một khi đã không có chỗ đáng khen, hắn liền sẽ biến thành gia tộc bỏ tốt, Lúc này đây thanh quân rời đi còn lại là bởi vì hắn phát hiện đột phá tiên thiên cảnh giới hy vọng, lúc này mới chạy trở về xử lý, thẳng đến thành công sau khi đột phá lúc này mới đi trở về tới. Như vậy, vì cái gì ngươi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm thật giống như nhận thức ta dường như? Mộ thanh niên tò mò hỏi. Thanh quân đạm cười, bởi vì. Nhất kiến trung tình. Sao có thể? Mộ thanh niên cau mày. Nàng nhớ rõ thanh quân nhìn nàng bộ dáng rõ ràng như là nhìn đến một cái tìm kiếm đã lâu người. Vì cái gì không có khả năng? Chúng ta chú định là trời sinh một đôi. Thanh quân đem mộ thanh niên ôm vào trong lòng, khuôn mặt tuấn tú thượng mạn khai hạnh phúc tươi cười, trong lòng âm thầm nói, cuối cùng là tìm được rồi ngươi. Ta đã tìm kiếm ngươi lâu lắm, bởi vì, ngươi chính là khắc vào trái tim ta người trên nhi. Từ kiếp trước đến kiếp này, Người ta chi gian hết thảy vận mệnh chú định sớm có chú định. Mộ thanh niên nghĩ hoặc, nàng cảm thấy thanh quân tựa hồ không có đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng, bất quá, này đó tựa hồ đều không quan trọng. Thanh niên, phía trước rời đi không có chiếu cố hảo ngươi, ta thực xin lỗi. Thanh quân ở mộ thanh niên bên thai chậm rãi nói. kia không phải ngươi trách nhiệm, ngươi không ở thời điểm ta hẳn là bảo vệ tốt ta chính mình. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười. Dựa vào thanh quân ngực nàng nghe kia cường mà hữu lực tim đập, khỏe miệng mạn khai hạnh phúc tươi cười, có thanh quân ở nàng bên cạnh, nàng tâm không hề lỗ trống, một loại khó có thể miêu tả cảm giác cả an toàn cùng hạnh phúc cảm đem nàng vây quanh. Thanh quân, ân có ngươi ở ta bên người, thật tốt. nhan nhạt nhỉ non lời nói truyền vào thanh quân trong hai, thanh quân thân hình có một lát cứng đờ, ôm mộ thanh niên tay khẩn bại phần, có ngươi ở ta bên cạnh, là ta may mắn. Thước kim dương quang chiếu xạ ở hai người trên người, tốt đẹp mà mộng ảo. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát đi rác hoa thành. Mộ thanh niên cười nhạt nói. Thanh niên, cha mẹ ngươi đều thích cái gì? Luôn luôn đạm nhiên thanh quân giờ phút này đã là lộ ra vài phần khẩn trương. Hôm nay hắn muốn cùng thanh niên cùng sẽ rác hoa thành thấy thanh niên cha mẹ. Tuy rằng trước đây liền đã gặp qua, nhưng hôm nay thân phận đã bất đồng. Cái gì đều thích, thích nhất chính là ta, ha ha. Cha mẹ ngươi có thể hay không không thích ta. Vậy đến xem ngươi biểu hiện. Mộ thanh niên hai mắt cong thành trăng non, nhìn thanh quân nhăn hai hàng lông mày không ngừng suy tư bộ dáng, trong lòng nhạc nở hoa. Lúc trước thanh quân cứu cha mẹ, cha mẹ đối thanh quân ấn tượng liền vẫn luôn thực hảo. Hiện giờ chính mình cùng thanh quân cùng trở về, bọn họ như thế nào sẽ có không thích đạo lý. Lưỡng đạo màu xanh lá thân ảnh chứa đựng tươi cười, cầm tay hướng về dưới chân núi đi đến, ánh mặt trời dưới để lại lưỡng đạo thật dài bằng dáng ai là ai may mắn ai là ai phúc khí nguyện từ đây cầm tay cả đời mong được người trung tình đầu bạc không cách xa